Bị đáng ghứa đến ăn cơm với vợ chồng, chồng Lê Nguyên Vũ không kịp về nhà, anh rời văn phòng sự nghiên cứu đến thẳng chú trọng. Vừa đúng 12 giờ trưa, trong quý vẻ đón bố từ ngoài cổng. Tôi cứ sợ chú bị kẹt công việc không đến. Không thấy chị và các cháu đâu cả rồi ạ. Họ về ngoại từ chiều qua lần, có dỗ bà vắng họ, anh em mình càng tự do nói chuyện đã sẵn sàng cả rồi, nào. Vũ lắc đầu từ chối Cũng định đến chơi với anh lâu Để nói chuyện dài dài Nhưng kẻ có việc gấp phải sửa soạn đi Cần Thơ ngay chiều nay Nên chỉ có thể ngồi với anh ít phút thôi Chú đi một mình hả Được chi phải xung tới đó Đi về tuyến về bộ hòa hảo soái đã hàng được còn gì nữa Bọn Mỹ đang quảng cáo tán dương diễm hết lời mà Vấn đề hòa hảo có như ổn Còn nhóm ba cột đó thôi trong đọt la ve đưa tận tay Vũ, cả hai cùng uống trong tiếp lời. Tàn quân bao cuộc đáng gì nhỉ, ông ta đang rất nguy ngập, pháp không ngó tới, xoéis bỏ rơi, bị vây chật suốt ba tháng, hết đàn thiếu ăn đã chịu nhận về hàng, nghe đâu bao cuộc đánh trận trước hai triệu do chính là đèo đưa xuống, vậy là hết, bọn bí cũng nói vậy. Vũ lái câu chuyện sang hướng khác. Anh giải pháp phần cho bao nhiêu cuộc vấn Mỹ trong đó tiếp là về cho vũ đều lộ sự săn sóc rất thân tình và kể trước đây có ba người học tiếng pháp tuần lễ chỉ học bốn buổi chiều tại văn phòng cơ quan viện châu hoa kỳ từ đừng vô thời nhiệm bắt đầu từ tháng này họ đề nghị tôi mở đa ba nhóm tăng buổi dạy sáng chiều và tối cho mỗi nhóm nhóm tòa đại sứ có francis colon hiện là đệ nhất tham vụ franklin đề nghị tham vụ fernes banes chưa đó chức vụ Nhóm CIA thuộc cơ sở Michigan có Daniel Smith, Rizzo, Richardson, Datahus. Nhóm USOM có Mark Person, cố thư ký Bowling và Montgomery. Tất cả đã học tiếng Pháp cơ bản, bây giờ cần luyện nghe và viết cho đúng, thông đạo hơn. Có dành cho mỗi nhóm một buổi trong tuần học bữa lòng tiếng Việt, công việc của tôi thế đấy, chú biết không, họ tự ý định lượng quán cao gấp 3 lần lương bộ trưởng đã chưa? Đã quá chứ, Thích thú là anh được làm thầy cả bọn sư quán, CIA loại gọc nữa, trong khi anh em ông Diệm chỉ biết gật đầu tân lệnh họ, ai hơn ai nào. Nhưng trong mấy tháng quan hệ với người Mỹ, anh hiểu họ được những gì rồi? Chẳng suy nghĩ dễ lát. Cái chính là tôi chẳng quan tâm, phần họ cũng dày dặn với mình chưa à? Tôi lo dạy họ cần học, mà học có kỷ luật, chăm đúng mức, buộc mình phải tận tâm hơn. Thời gian học rất hạn chế, suýt sao, không còn cơ hội chuyện trò, chỉ vài ngày đầu có trao đổi quan lại kiểu xã giao làm quen thôi, tôi chưa hiểu gì về họ cả. Vũ xúc động trước thái độ và lời nói thật thao của trọng. cái vẻ hồn nhiên vô tâm của anh sẽ giúp cho anh củng cố được sự tin cậy. bọn Mỹ sẽ mất cảnh giác, không đề phòng, và một lúc nào đó chồng có khả năng đột ngột tìm hiểu số tin có tính chiến lược theo yêu cầu của trung tâm. Từ buổi đầu quen biết, rồi hai năm gần gũi, trong đã dành cho bố Tình cảm không cách gì anh em ruột thịt. Đối lại, anh đã có ý nguyện rất người anh em kết nghĩa trở về với cách mạng. Hiện nay, trong có điều kiện khá thuận lợi, có khả năng đi sâu bám bọn cầm đầu tổ chức tình báo Mỹ, sứ quán và số cố vấn quân sự. Đó là mục tiêu tình báo trọng yếu bậc nhất, không dễ có mấy ai tạo được chỗ đứng chân tốt như thế. Đây cũng là cơ hội để trọng được cống hiến công đầu, giúp Vũ có quyết tâm mạnh hơn. Muốn đạt đến kết quả vụng nghĩ, cần phải hết sức thận trọng giữ gìn to trọng từng bước đi vững chắc an toàn. Anh chậm đãi. Tuy anh được hai linh mục đủ uy tín đi Mỹ bảo lãnh giới thiệu, nhưng không phải vậy mà những người Mỹ học anh thiếu cảnh giác đề phòng. Những người Mỹ cỡ lớn đang học tiếng Pháp, tiếng Việt với anh đó không phải là loại tầm thường, họ đều là những tay lão luyện trong nghề tình báo, hiện đang nắm tròn chính phủ ông Diệm trong tay. Họ đã trả lương cho anh gấp ba lần lương một bộ trưởng đương thời, nhiều quá chứ. Công việc dạy học của anh lại không nặng nhọc, khó khăn bằng công việc của bộ trưởng. Vì vậy anh nên giữ gìn, chớ lộ ý tò mò tìm hiểu buber về họ, việc hoạt động của họ, có thể mất việc làm, đôi lúc nguy hiểm nếu để họ nghi ngờ. Tôi hiểu, trước khi đến nhận việc đã ba lần tôi bị thẩm tra, họ ghi âm công khai mỗi lần tiếp xúc. Những lý lịch vào quá trình làm việc của tôi nó đàn minh bạch, họ tỏ ra yên tâm rồi. Bà để điều tra cả nhà tôi, cô thư ký Pauline Lyker muốn làm quen bà giáo, muốn được ăn bữa cơm Việt Nam, đã cùng với tên thông dịch da đen đến nhà tôi một buổi tối thứ bảy. Nhưng mọi việc đều tốt đẹp, kết quả có lẽ họ đã tin mới mở ra ba nhóm học. Thế đây, còn công việc của chú biết nó ra sao rồi. Vũ đăm chiều nhìn khói thuốc, anh suy nghĩ cách trả lời, nhằm giúp trọng nắm được vấn đề cụ thể để từng bước nhận đó mặt trái cái chính phủ diệm trong âm mưu của Đế quốc Mỹ bố cân nhắc từng câu công việc chính của tôi là phụ tá cho tuyến trong công tác phong trào đô thành dưới hình thức giúp cho nguyễn thiểu về thiểu tôi giao tiệp mới đây thôi chưa hiểu sâu chỉ biết thiểu được tín nhiệm có lẽ vì thân sinh là hắn đồng liêu với ông diệm là một nhà giáo lém lỉnh ham địa vị thích làm giàu nhưng thiếu năng lực ít kinh nghiệm hoạt động quần chúng dù đã là ủy viên trung ương đảng cần lao thiểu chỉ biết nhắm mắt chống cộng sản chối chết con phong trào cách mạng quốc gia Danh xương kêu lắm thực chất là gì Chỉ là con đẻ của sự mật vụ Ông Nhô đang thực hiện kế hoạch Tát nước bắt cá và quốc sách Tố cộng diệt cộng rất ác liệt Phía kia phong trào mở cửa ra đón Người dân cần tạm yên thân Phải xu đến nhận thẻ đoàn viên phong trào Ông Diệm tự đánh giá sức mạnh của mình Bằng con số cả triệu người trên giấy Còn với Việt cộng thì sao Ông Diệm định áp đặt từ quốc sách Tố cộng diệt cộng là cung đầu vào đá Việt cộng có chính nghĩa, Họ đang lãnh đạo toàn dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thành công với trận thắng Điện Biên Phủ băng rũ thế giới. Như vậy mà ông Diệm lớn tiếng kêu gào diệt cộng, kỳ cục quá đi chứ. Làm sao đánh lận có đen nổi? Ông Diệm còn tự mua ngực điêu đào, có công đuổi Pháp ra khỏi miền Nam. Không đầy hai năm giành độc lập, phần nửa nước không tốn viên nạn nào. Anh tin được không? Anh và cậu tôi nữa đã mắt thấy tai nghe tình cảnh khó khăn Pháp buộc phải nhận bộ Hoa Kỳ. Nếu chính phủ Pháp không kịp thời ngăn chặn thì chỉ với hình, vĩ và bọn viễn xoáy, cũng thừa sức chặt đầu anh em ông Diệm từ đầu năm ngoái rồi. Đồng bào miền Nam hiểu đó Việt Cộng, anh em ông Diệm cố ý thay hình đổi rằng Việt Cộng thành quỷ dữ, lừa được ai đây? Theo tôi, ông Diệm phải làm cách gì khác kia, tung hỏa mù kiểu đó, khó ăn lắm. Vũ ngừng lại, cả hai im lặng, cuối cùng với thái độ tự tốn, trọng lên tiếng. Tất nhiên những gì chú thấy, tôi thấy có lẽ nhiều người khác cũng thấy nhưng cách nhìn cách hiểu khác nhau theo tôi Mỹ công khai thế pháp trực tiếp nắm phần nửa Việt Nam bằng chủ thuyết chống cộng sản bằng danh giáo giúp người Việt không cộng sản nhằm thành lập vòng đai quân sự bảo vệ quyền lợi của họ ở vùng Đông Nam Á Thái Bình Dương tôi cũng đã hiểu nhóm mông Diệm là đại diện cho tầng lớp quan lại phong kiến lớp tư sản có hàng chục năm gắn bó quyền lợi vi pháp này pháp đi họ phải bám Mỹ quyết sống chết với quyền lợi quyết chống cộng thế cùng Họ đeo dao việt cộng là ma quỷ, nhưng tránh né danh từ khanh chiến, luận điệu quả khó lọt tai nhân dân nói chung. Nhưng họ còn tin sẽ có nhiều triệu người nghe họ. Nào giáo dân di cư, tín đồ hòa hảo, đôi cao đài, Phật giáo, vân vân. Trong câu chuyện những người Mỹ học tôi, họ nói về cuộc điều tra dân số di cư từ bắc vào có tới trên 20 vạn gái mại dâm, dân nghiện thuốc viện, lưu manh trộm cắp, không có chỗ nương thân dưới chế độ cộng sản miền bắc. Chúng chạy vào đây tìm tự do xu này dĩ nhiên ủng hộ chế độ ông diệm hết mình. chồng bật cười, bố cũng cười theo, giọng chồng sôi nổi hơn. tôi nghĩ người mỹ cũng như anh em ông diệm phải thấy, phải biết như chúng ta biết, nhưng để đạt được mục đích tiền, họ tìm mọi cách nói sao cho người ta nghe theo. mặt khác, nhất là người mỹ, họ tin vào sức mạnh của đô la, tiền sẽ làm mờ mất tất cả, xấu sẽ trở nên đẹp, yếu sẽ biến thành mạnh tôi đã thấy những quân mà xuất hiện ở bộ thông tin trong văn phòng USOM như phạm duy, chu văn bình, vũ hoàng trương, vân vân hàng mấy chục tên vô đa với bọn mỹ mấy người thấy hơi tiền họ bu lại như ruồi tán dương định hot kiếm chỗ những tướng tá thân cận trung thành đi với pháp đã chạy đến cuối đầu chưa gối ông diệm như lê văn tị, nguyễn văn vĩ cha chú cũng đã thế rồi đây ngay đến các vị linh mục bản thân của chúng ta cũng thừa nhận hoa kỳ là chủ nhân của thế giới Công sản trong quá là căn bệnh giai đoạn, sức mạnh của đô la và bác nguyên tử sẽ trị lành mau lẻ. Đây là cách kiểu của họ. Riêng tôi, được gần gũi chú tôi đã biết nhìn để thấy, biết nghe để suy ngẫm. Quả đúng là Pháp đổi Mỹ, cùng hai tập đoàn thân tín, họ không phải vì dân tộc, vì đất nước Việt Nam mà chống Việt Cộng. Trước hết vì quyền lợi của nước Pháp, bây giờ là của Hoa Kỳ. Vũ vừa xúc động vừa phấn khởi, chăm chú nghe không sót một lời, một ý nào của người anh em kết nghĩa. Đó đàn trọng lúc này không phải là trọng của hai năm về trước Chỉ biết đi làm, kiếm tiền và cầu an hưởng thụ Trọng đã quan tâm đến thời cuộc Đã nhận thức tình hình tiến bộ đó rồi. Vũ chăm chú nhìn bằng chán của trọng Đã lộ vài nét suy tư của lứa tuổi sấp xỉ 50 Tuổi của những người trở nên chín chắn tự nhiên theo quy luật Trọng đốt yêu thuốc mới đổi tiếp Vừa rồi Francis Collins Đệ nhất tam bộ tòa đại sứ Mỹ Tài này có cảm tình với tôi nhất hỏi ý kiến tôi về việc đã ứng cử dân biểu quốc hội sắp tới, tôi từ chối ngay. chú biết đấy, tôi chẳng ưa địa vị, tôi chỉ cần làm gì đó có tiền sống ăn nhàn là nhất rồi. con tỏ vẻ ngạc nhiên, có thể vì mấy ai từ chối cơ hội bằng băng này gì? nhưng việc ứng cử dân biểu, tại sao bọn mỹ có quyền giới thiệu? trọng cười vui vẻ, chú định hỏi thử tôi đi sao? chúng ta còn lạ gì quý vị hội đồng do người pháp sắp đặt trước kia? bây giờ thì ông chuẩn Mỹ thay thế, sắp đặt quốc hội dân cử, đối bên phong trào các chú đề cử người, tổ chức phòng phiếu, nhắm kiểm phiếu cũng lại do tay chân của phong trào kiểm nghiệm, tất cả là bọn bợm phải không nào? cứ cho là vậy đi, nhưng làm dân biểu chắc chắn lại bền, lương cao, nhiệm kỳ 4 năm đấy. trọng lắc đầu, chắc chắn đồng diệm trả lương cho quý vị dân biểu ít hơn người Mỹ trả cho tôi chứ, còn công việc lâu dài phải nói là phía tôi bền hơn hiện nay những người Mỹ cấp cao học tôi ít ra phải ba năm mới đạt yêu cầu. Tiếp đó đến tất cả nhân viên Mỹ qua công tác tại Việt Nam bắt buộc phải học tiếng Việt hoặc tiếng Pháp. Càng ngang tên chứ không ít đâu nhé. Chỉ giờ không có đủ thời gian và còn không được ở Việt Nam lâu thôi. nghề của tôi bảo đảm hơn anh dân biểu của ông Diệm là cái chắc. Trọng cười lên tiếng, làm thầy thằng Mỹ khỏe hơn làm đây tớ cho anh em muốn diệm chú hiểu không? Vũ cười thích thú. Đúng quá rồi Này Tôi phải về chuẩn bị đi Cần Thơ Chuyện đang vui Tiếc thật Thôi để vài hôm nữa Sẽ gặp lại bàn tiếp Anh chồng à Tuyến đã xin cho tôi Căn nhà số 5 Vizuri Trở về tôi sẽ dọn đến chỗ ở mới Nhất chú rồi Con đường đó yên tĩnh đấy Chồng đứng lên Đưa chân vũ đã tận cổng Con rằng Công việc xong Về cho tôi biết tin ngay nhé Chắc có nhiều chuyện lạ Được nghe chú kể lại Bắt tay chồng thật chặt Vũ hứa Tất nhiên là phải thuật lại tất cả cho anh nghe rồi. Sế trưa chơi Sài Gòn vẫn nắng gay gắt, bố cho xe phóng nhanh trên đường mới đổ tên Đại lộ Trần Thủ đảo, hai bên đường những khoảng trống còn hoang lầy, hôm nào nay đã mọc lên những căn phú khang trang kiên kín, thành phố đổi mới từng ngày đúng với ý đồ của bọn thực dân kiểu mới. Ra đến Phú Lâm, hạ chức xe tăng tốc độ, bám nhau lao nhanh trên lộ 4 đồng bằng phía trước mở đam mông không giới hạn tầm mắt xa xa trời đất như nối với nhau nắng chiều mạ vàng mặt đường trải nhựa nổi bật biển xanh nén cỏ hai bên gió lùa hơi mát từ biển nam về không gian trong như ngọc phách vũ ngồi cạnh trần kim tuyến ở ghế sau chiếc phaét mang biển số công sa phía trước tên trung úy cảnh vệ ngồi bên tài xế chiếc xe Land Rover với bốn tiếng cảnh vệ võ trang đến tận răng kèm sát đằng sau tự bóng vi hình có lẽ công việc chuyến đi đã bàn kỹ hồi sáng nên tuyến không đề cập thêm bi vũ từ lúc lên xe. hắn chỉ căn dặn lái xe tranh thủ đến Cần thư càng sớm càng tốt. mãi đến giờ tuyến mới ghé vào tay vũ nói vừa đủ nghe. đêm nay chắc không nhắm mắt được đâu. chúng mình cũng ngủ trên xe vài tiếng lấy sức chịu đựng. hắn sửa ghế ngồi ngả đầu đã tỉnh ghế, vũ cười nhẹ ngật đầu đồng tình. nhưng anh không thể ngủ khi trong đầu mình còn vướng víu nhiều vấn đề cần toán tính. Anh chuyển người sát lại góc cửa xe, đôi thuốc hút, ngồi chìm trong suy nghĩ. Mũ nhớ lại những gì trong đã nói hồi trưa, việc anh ta quan đầy với những tên mỹ cơ bự, những tên CEO giàu cáo già, bọn chúng từng khuynh đảo nội bộ nhiều quốc gia chịu ảnh hưởng của đế quốc Mỹ, thực hiện sách lược toàn cầu. Bây giờ là thời điểm chúng tập trung tại đây, gạt thực dân Pháp đi, trực tiếp nhúng tay vào xây dựng tập đoàn tài sai ngũ đỉnh điểm. Đồng thời bảo miền Nam ta phải đối đầu với một âm mưu, một hiểm họa chắc chắn quyết liệt hơn. Tàn bạo hơn, thâm độc nhất ở cách thực hiện dưới làn hỏa mù đô la, làm điên loạn thêm những kẻ vốn đã phản bội Tổ quốc. Sau khi báo về trung tâm đã tạo xong chỗ đứng trong cơ quan đầu não của địch, Vũ đã nhận ngay được phương hướng hoạt động mới: khai thác mâu thuẫn, phân hóa nội bộ địch, tác động làm cho chúng sâu xé nhau. Vũ hy vọng ở trọng đang có cơ hội giúp anh với tới những tên Mỹ cầm đầu từ đó tìm hiểu âm mưu chung và các kế hoạch thực hiện của chúng kịp thời phục vụ những yêu cầu của trung tâm vũ còn tin cậy vào cảm tình của phụ nữ Ninh Đa Linh Phương cả hai tỏ ra trung thực với anh coi anh như người anh thân thiết sáng hôm qua họ vui mừng tìm đến báo tin coi nên tên thiếu tá Seiya đã trở lại Sài Gòn họ khoe đã tự giải quyết xong mối băn khoăn gian vật mấy tháng liền không riêng của Ninh Đa mà của cả ba người Chính anh cũng nghĩ đến trường hợp cô nên từ Thái Lan về làm khó dễ Ninh Đà, có khả năng hắn giành giật nàng khi hắn có đủ quyền thế, đủ gia tâm để sử dụng em gái như loại đồ chơi cần thiết. Được tin này, anh mừng thầm cho Ninh Đà, còn mừng hơn nữa là nàng vẫn nghe theo gợi ý của anh, giữ lại được quan đề hạn chế trong tình cảm bạn bè với hắn, hứa hẹn Ninh Đà sẽ tìm hiểu ở Conan số việc khi anh cần đến. Phần Linh Phương không hề giấu diếm đã kể chuyện trồng nàng Hoa Kiều xài kinh Mỹ với công ty xuất nhập khẩu vệ tinh trong khu vực kinh tài của Ngô Đình Cần, cố vấn chính trị trung nguyên, trung phần và hải ngoại. Gần hai năm qua, Cần đã cho tay chân vừa giết vừa cầm tù hàng loạt các nhà tư sản ở Cô Đô Huế dưới chiêu bài vụ án gián điệp pháp để cướp đoạt tài sản và gom hết quyền lợi kinh tế ở các tỉnh miền Trung. Nhưng cần chưa thỏa mãn khi số tài sản bơ vết vào túi hắn, so sánh còn quá nhỏ nhen đối với quyền lợi nằm gọn trong tay vợ chồng Ngô Đình Nhu và bọn tay chân thân tín của Diệm ở Sài Gòn. Thèm thuồng đến phải ganh tỉ, cần không chịu dừng lại ở mức độ đó. Hắn tung chiếc bòi vào chợ lớn, ra vũng tàu, rồi tràn xuống tới miền Tây. đầu mút cái vòi bạch tuộc các lên vai tên lính mục tàu phỉ, Nguyễn lạc hóa vừa được Diệm phong chỉ huy trưởng đặt khu Hải Yến tại Bình Hưng. Sự khôn nhưng chức bòi của Ngô Đình Cần không kém mãnh liệt đã làm cho vợ chồng nhu nhảy dựng lên, sự trong nhà nảy sinh tranh chấp, giụng phải dàn hòa binh vực đưa em trai út. Đáng chí mà chủ tiệm keo kiệt bị hẳn đứa, dành cho hoàn chuột đình để nuôi mẹ già chứ cho ai? Hí. Nhắc đến mẹ già, buộc vợ chồng nhu phải nén giận. Cùng vào Sài Gòn với kinh vĩ, có nhiều tay chân tin cậy của Cẩn vào theo giành chỗ đứng trong chính phủ và tương lai cả trong quốc hội. Các bài chung của cố vấn biển Trung lúc này là Lê Quang Tung và Cao Sơn Vĩ lại được chính ngô đình diệm thương yêu như con ruột Ngày đêm cho túc trực bên giường cả hai nhận mật lệnh của cần im trợ xài kinh Vĩ làm ăn. Nhờ đó, vị đã quy tụ được vài chục thương gia Hoa Kiều ở chợ lớn, mở động phạm vi hoạt động đủ sức chạy đua với các hệ phái Hoa Kiều dưới tay của CIA và tình báo Đài Loan, của vợ chồng Nhu, kể cả tổ chức của Hoa Kỳ lục địa phần lớn tư sản, con buôn di cư cũng bén nhảy không kém, không còn chỗ len chân vào hầu hạ vợ chồng nhu hoặc cậu cẩn, họ lao xuống vinh lòng hiên kế với đức cha ngô đình thục, mượn những cánh thư riêng của đức cha bay tới các cơ quan có thẩm quyền, họ chiếm giấy phép khai thác cổ quý, đặc quyền xuất khẩu, dự thế ông diệm cầm quyền, ngay từ lúc đầu còn vang thương súng đổ chiến, thục nhu cần đã lo chuyện kiếm tiền, trong nhà chưa đến nỗi phát sinh mâu thuẫn đôi kháng. Nhưng ba tập đoàn tay chân của riêng ba anh em họ Ngô đã biểu lộ hành động luật tưng, sẵn sàng sống chết vì những miếng mồi béo bở. Dù Linh Phương coi đây là câu chuyện ngoài lề của đàn bà, nàng cũng đã giúp Vũ hiểu sâu hơn đội tình bao nhóm đồng phó Ngô Đình Diệm, đã phát sinh mâu thuẫn khó mà hòa giải. Địa vị, quyền hạn và tiền bạc sẽ đẩy cả tập đoàn họ Ngô vào chỗ điên loạn, đó là điểm yếu nhất của bọn Diệm. Vũ bắt đầu quan tâm. Xe dừng lại đột ngột, làm chuyến giật mình tỉnh dậy. Hàn Duy Uy nhìn ra bên ngoài, đáng chiều đặc đoàn màu lửa cháy hất lên từ phía cửa sông, chiếc phà chở bà chiếc xe đoàn về muộn gặp bến Bắc Mỹ Thuận, giờ này đã thưa thớt, không cần báo ưu tiên. Cả hai xe thông thả lăn bánh xuống phà. "Tôi ngủ một giấc say xưa thế khỏe, anh chớp mắt được không?" Tiến vừa hỏi vừa đưa thuốc mời vô cùng hút. "Tôi nhắm mắt để đó dưỡng thần vậy thôi." Cả hai lại im lặng nhìn cảnh hoàng hôn trên sông. Vũ có cảm tưởng trái đất lúc này quay mau hơn, như vội vã nhấn chìm màn tráng cuối cùng xuống chân trời, rạng xanh khuất mắt, nắng chiều làm ánh lên những cặp cánh chim nhấp nháy trên tầng cao. xe qua pha và, và tiếp tục lên đường, tự nhiên tuyến cười lớn, quay đầu nhìn Vũ. "Anh Vũ này, trong giấc ngủ vừa rồi tôi mơ thấy bao cốt, có kỳ không anh, tôi chưa gặp mặt hắn lần nào mà mơ thấy hắn đấy." "Có chi là anh chưa gặp nhưng đã thấy hình hắn trong hồ sơ." Trên báo chí nhiều lần, gần đây anh luôn nghĩ về hắn nên sinh ra trạng thái đó. Có lẽ vậy, anh đã tiếp xúc nhiều lần, anh thấy bao cụt đã sao? đã sao à? Nhưng anh muốn biết về phương diện nào? À thì nói chung về con người hắn, có thể anh đã có nhận xét điên, tìm thấy ở hắn một đặc điểm gì đấy? Vũ suy nghĩ dây lát rồi mới chậm rãi. Ba cột là loại có máu lạnh, lì lầm không cảm xúc Hình dáng bên ngoài như một thầy tu Mềm mại thanh thoát Nhưng lại giỏi võ thuật Lẽ giống của anh ta là đàn bà Không hẳn là mỹ nhân Và anh hùng một khoảnh Là tín đồ hòa hảo Nhưng chưa chắc đã tin thuyết nhân của nhà Phật Khi cần chém giết thì chẳng nới tay Miễn đạt được dục vọng Gần đây tôi mới vỡ lẽ Tuyến nói như vừa có một khám phá Người Pháp đã sử dụng loại anh chị giang hồ như ba cột Chính minh thế, cũng có cái lý của họ. Với bọn chúng, vừa giết bạo, vừa không có tư duy phức tạp. Sai giết là giết, chém là chém ngay. Chẳng cần hỏi lý do, cũng chẳng cần biết cứu cánh của hành động. Theo anh Nhô, anh không thích dùng loại rau hay lưỡi này. Rõ ràng chúng chỉ cần thỏa mãn dục vọng là chúng lại thủ cũ ngay. Không thút nghĩ ngợi. Người Mỹ không khác gì người Pháp trước đây. Họ cũng rất sẵn sàng bỏ tiền, bỏ công sức, lôi kéo mấy tay anh hùng cưới bò. Kẻ cũng lạ. Là... Có gì lạ nhỉ? nhất là với người Mỹ tôn thờ chủ nghĩa thực dụng họ ưng người làm được việc cho họ bằng tay chân không cần bằng cái đầu Vũ vừa nói vừa suy nghĩ cả nhu lẫn tuyến có thể không bén nhảy để phân tích chăng người Mỹ dựng địa vị tạo uy tín cho Diệm cung đầu có tiếc tiền tiết công sức trong khi đó lại tiếp tục buôn đắp cho nhóm Phạm Quang Đán gợi ý với Diệm mời Đán ra tham chính với tham vọng chiếm độc quyền Diệm thấm nhuần đạo lý một nước không thể có hai vua Biểu lộ ngay sự bất bình với người Mỹ cương quyết bác bỏ việc hợp tác với đán Con bài Phan Quang đán Có đủ tiêu chuẩn thế chân Ngô Đình Diệm Luôn là đòn tăn đe Mỹ buộc Diệm phải vâng lời Anh em ông Diệm không thể cản trở công việc của CIA Nhưng với ý đồ Giữ độc quyền thân Mỹ Sẽ không ngần ngại ngấm ngầm thanh toán các đối thủ Giết Trần Minh Thế gạt Nguyễn Thành Phương đuổi Phạm Văn Bời Bây giờ đến ba cụt Anh em Nhu Diệm đã và đang ra đa tay không khoan nhượng Đứng ngay tại hiện trường vũ thầy đất đó nhận định của trung tâm là Chính xác. Một tuần giữa Mỹ Diệm Trong nội bộ của Diệm đã manh nhà Đó là tiêu sáng chỉ đường hướng cho anh hành động Tới Cần Thơ đúng 7 giờ tối Có điện báo trước nên tình trường Cần Thơ Đã cho người chờ đón ở vòng các đầu thị xã Và dân lộ đến tỉnh đường. Trung ta phạm tư Quân phục trình tề đứng nghiêm giữa tay trào Khi Trần Kim Tuyến đã khỏi xe Bằng cả hai tay hắn nắm lấy bàn tay Tuyến vừa rơ ra Nước đơn hành được đón tiếp bác sĩ giám đốc Chờ thấy Vũ Hắn ngỡ ngàng dây lát Rồi hấp tấp chạy lại ôm chầm lấy anh Chúa tôi Ông công cán ủy viên đây rồi Thật là bất ngờ Tìm ông mấy tháng không đà Vinh hạnh được tái kiến Vinh hạnh Tuyến Vũ lên vai phạm tư Cười nhẹ Ông Vũ Phụ tá giám đốc sở nghiên cứu Không còn là công cán ủy viên nữa Dạ dạ Thì ông Phụ tá Tôi hàm ơn ông đấy Hành gáy đầu và vai vũ thấp giọng vừa đủ nghe. Nhờ ông sửa sai lầm cho tôi, tôi được binh tăng đồng hóa với hai bông mai bạc ngay sau ngày đuổi xoáy ra khỏi cái vồn. Vũ nhớ lại ngay cùng tổng trưởng đội bộ xuống đây kinh lý, anh đã lừa hắn vào chồng, quả không lường trước lại có ngày hôm nay. Anh đang nghiễm nhiên là phụ tá cho tên trùng mật vụ, đều quánh nhiều lầm hồi đó đã thành hiện thực. Anh mỉm cười cởi mở, chân thành mừng cho chúng ta tỉnh trưởng. Phạm Tư lăn xăng dẫn đường đưa tuyến bảo vũ đi vòng qua sân sau vào Tư Dinh phòng khách sang trọng sáng được ánh đèn cành hầu người hạ loan loáng qua lại lặng lẽ kính gần đến không nghe thấy tiếng động nào của bước chân tất cả đang chăm chú phục vụ cho thượng khách rượu khai vị tại phòng lớn và bữa ăn tối tại phòng bên đó ràng công việc của họ như đã sắp đặt trước không chờ chủ nhân sai bảo sau ly rượu giải khát Trần Kim Tuyến tỏ đang đun nóng bàn thẳng vào việc ngay chúng ta biết rồi đấy. Cụ Thủ tướng và ông cố vấn lệnh cho chúng ta phải thành công trong chiến dịch này, giải quyết dứt khoát bọn tàn quân phiến loạn ở miền Tây. Ông cố vấn bắt buộc chúng tôi phải có mặt tại chỗ, mặc dù tôi đã giao trực tiếp cho đại tá Y và Trung ta phụ trách thi hành. Bây giờ chúng ta trình bày cho tôi biết kết quả việc chuẩn bị chiến dịch, hiện còn trở ngại gì cần giải quyết. Thưa ông giám đốc và ông phụ tá, giai đoạn chuẩn bị đã hoàn thành đúng như kế hoạch đã được phê chuẩn đến giờ này cả bốn cánh quân đã sẵn sàng tại điểm quy định, các tổ trinh sát hiện đã bám sát địch, nắm chắc mọi chuyển dịch, đồng tính của chúng, hệ thống truyền tin bảo đảm tốt sẽ kịp thời liên lạc báo về và xin chỉ thị. Từ hôm qua tôi đã tin ngay cho đại tá Nguyễn Văn Y ở bộ tư lệnh chiến dịch tại cái dầu, đại tá sẽ thường xuyên báo trình ông giám đốc mọi diễn biến tình hình. Hồi 18 giờ tôi đang nhận được tin do sở nội tuyên báo về, báo cút đang chuẩn bị rời căn cứ vào thánh địa dự hội như vậy là việc thực hiện hoàn toàn giữ được bí mật để không chút nghi ngờ. tuyến tỏ ra yên tâm hỏi tiếp. phi đội trực tăng đã sẵn sàng chưa? ba trực tăng đã đến căn cứ tiểu khu từ chiều tất cả sẵn sàng chờ lệnh. rất tốt. bây giờ thì chúng ta có thể ăn uống ngon rồi. nào, xin uống thêm một ly mừng chúng ta thành công chiến dịch. ông cô vẫn tuyên dương công đầu với chúng ta đấy. cảm ơn đồng giám đốc và ông phụ tá. Phẩm tư trình trọng rót đầy ba ly rượu nhỏ, tuyến huống cạn và tiếp. Còn một việc quan trọng phải tính gấp, chúng đã cử đại úy phong, thị trưởng công an đến Thanh Điệu Hòa Hảo đón ngày ông Đốc phù thơ về đây, phải tranh thủ cho kịp trước giờ phát động chiến dịch. Phạm tư ngước mắt ngó xuống tuyến, hắn chưa hiểu kịp chỉ thị của tên chủ mật bổ nên ngập ngừng. Thưa, có nghĩa là công khai bỏ cuộc. Tôi e khi biết tin ông thơ trở về, bao cột sẽ dừng lại dọc đường tuyến lắc đầu phải tuyệt đối giữ bí mật việc đón ông thơ về chứ chúng ta cần phải tính toán thời gian cho khớp với nhau ông thơ đợi thanh địa và đúng lúc ba cột gần tiếp cận ổ phục kích dù hắn có được điện báo chẳng nữa cũng không còn kịp quay lại chúng ta nghĩ coi nếu ta chặn bắt ba cột khi ông thơ vẫn còn ở đó tính mạng ông ta sẽ ra sao dạ đúng rất nguy hiểm quá sơ suất khi tôi không nghĩ tới thưa ông giám đốc cần phái đại uy phòng đi lo ngay chưa ạ Bây giờ thì ông trung tá từ sắp xếp lấy. Đây tôi đã viết thư theo lệnh của ông cố vấn. Nhận được ông thơ sẽ đi ngay. Cấm không được tiết lộ cho ông ta biết gì về chiến dịch. Ông ta mà phản đối thì hỏng hết. Tôi hiểu thư hai ông để tôi đã bàn với đại uy phòng tiếp lên đường ngay. Một viên thường sĩ hợp tập bước vào. Trình trung tá tỉnh trưởng có điện từ cái dầu. hắn kính Cẩn đưa cho Phạm Tư và xoay người bước ra khỏi phòng. Viên tình trường đọc lớn tiếng. Bà Cụt đã đợi căn cứ xuất phát hồi 18 giờ 30 bằng hai xuồng máy nhỏ có 12 lính vũ trang theo bảo vệ. Hắn mỉm cười phấn khích. Chúng đã đã thành công phần cơ bản rồi, thương giám đốc bông phụ tá. Trần Kim Tuyến không kém phần hứng khởi, hắn đứng lên giơ tay cho Phạm Tư nắm khá chặt, giọng tuyến như đeo lên. Đúng, bao Cụt đợi căn cứ là chưa nghi ngờ gì, hắn sẽ không còn thời gian để chuyển ý nữa. Bước đầu chúng ta đã thắng lợi. Tuyển ngồi xuống ghế từ rót đầy các ly rượu, hắn không kiềm chế được niềm vui đỗ xuất "Nào, chúng ta uống mừng." Hắn uống cạn, vừa đặt ly xuống vừa quay lại vi phạm tư. "Chúng ta thông thảo đừng đi lối lại ở đó thử tinh đi, chừng giờ nào chúng sẽ đến vị trí phục kích của ta." "Già thưa nếu không xảy ra trục trặc dọc đường, xung máy chạy tốt, từ 6 đến 7 tiếng là tới nơi, có nghĩa là khoảng từ 12 giờ đêm đến 1 giờ sáng." Như vậy ông phải chỉ thị đại y phòng đón ông thời đời khỏi thanh địa đúng 12 giờ. Đó cũng là giờ phát lệnh tân công căn cứ của ba cụt. Xin tuân lệnh. Phạm tư đứng lên và hấp tấp nó khỏi phòng. Tuyến quay lại nói với Vũ. Lần này ba cụt sẽ không thoát khỏi tay chúng ta. Vũ tỏ vẻ nghi ngờ. Anh không tính đến một sự bất ngờ nào đó sẽ xảy ra sao. Chẳng hạn ba cụt không đi theo đúng con đường chúng ta phục kích. Hoặc giả dọc đường hắn chợt nghĩ tới điều gì để dừng lại. Có tính lý chứ anh, thứ nhất, báo tang gần đây tăng hứa không hành quân, không chỉ giữ đúng mà còn đốt hết quân lính đang bao vây ngăn chặn, thậm chí đó đã làm cho ba cụ tìm đến mất cảnh giác. Thứ hai, trong những lần gặp gỡ vừa rồi, kể cả lần ông Lesdell gặp riêng hắn, chính xác ta bám sát con đường đi về của ba cụ, đây là con đường duy nhất an toàn đối với hắn, có thể hắn thay đổi vài đoạn, nhưng những đoạn chính không thể thay đổi được nhất là vào mùa khô này. Thứ ba, vị trí phục kích bắt buộc ba cụt phải đi qua đó là đoạn kinh vòng cong, gần phạm chắc cả đào sát biên giới Miên Việt, một khu đồng lầy chống đỡ, một có đất nhỏ nhoi có bốn cây gạo già, con la đầm lát mênh mông, với cặp mắt sáng như mèo tinh thông địa thế, dù là đêm tối không chăng sao cũng không che rốn nổi ba cụt, hắn sẽ không ngờ ở vị trí an toàn nhất đó lại là nơi ta chọn phục kích. Ngừng một lát, tuyến nói tiếp về tâm đắc, quả vậy ta đã tốn công phu để em kín một trung đội ở nơi này suốt nửa tháng tại trung nguyên gốc nồng mã Việt bằng cùng binh sĩ đã phải chịu đựng cảnh mũi mỏng như ong địa như canh hẹ còn rắn độc chẳng thiếu gì y cam kết ba sống ba cột để nhận một triệu tiền thường và một bông mai tại đây tiếng súng nổ chỉ có ta và ba cột nghe sự việc diễn biến cũng chỉ có ta và ba cột biết lực lượng phiên đoàn không thể tiếp cứu được ba cột trong đêm nay và tất cả chìm trong bí mật đó là cốt lõi của chiến dịch anh thấy không? Vì vậy mà tôi tin chắc thắng lợi là việc tất yếu Vũ tán đồng Vậy thì tôi có cơ sở để tin và mừng với các anh Cả hai cụng ly Phạm tứ y ạch nặng nề bước vào Hắn mập ra quá màu như để đuổi kịp thời vận của hắn Vũ nghĩ Thứ hai ngày Điện vừa báo về Bao cột đi đúng theo tuyến đường cũ Chưa có gì trục trặc cờ dọc đường Tôi đã phái đại úy phong đi đổi Yên phi lớn Nào, xin mời ông giám đốc, ông vụ tá vào dùng bữa tối, tất cả đã sẵn sàng Viên tỉnh trưởng đất tế nhị quan tâm đúng mức cho bữa cơm cung phụng thượng cấp Loại có đầy đủ quyền phép đình đoạt số phần những thuộc cấp trong đó có số phần của hắn Hắn nhầm nhóc qua loa để chỉ lo mồi tiếp Và dựa vào cơ hội thuận lợi này, hắn sâu nổi thể công Thưa ông giám đốc và ông phụ tá Tôi đã ghi khắc lời căn dặn của cụ thủ tướng vào lòng cụ nói rằng miền trung đã có cố đô Huế Sài Gòn sẽ do người Mỹ tự do đánh bóng nó để biến thành viên ngọc biên đông Liên cụ với lòng thương yêu dân đồng bằng sông Cửu Long cũng sẽ xây dựng một tây đô mới tại Cần Thơ này cô hỏi tôi chú có khả năng vào độ can đảm bình định mau chóng khu vực chiến lược trung tâm này không chủ yếu là vùng việt cổng kháng chiến cũ trước tình trường của chú bền vững hay không tự chú định đoạt lấy tôi ngước mắt lên nhìn người xưng danh chúa và hứa sẽ quyết tâm làm bằng được Cụ cười thật tươi, thật hiền, so đầu tôi như so đầu con cái. Đứa thì giỏi lắm, tôi chờ báo cáo thắng lợi của chú. Phạm tư đã quên cả tuổi tác, xuyên soát năm mươi của hắn, hắn diện tự nhận mình là loại con cái của Diệm, khi ông ta chỉ hơn hắn mười mấy tuổi, vũ cười mỉa. Đội ông tình trường đã làm được những gì để giữ lời hứa quan trọng đó? Dạ, đúng là quan trọng, thưa ông Phụ tá tôi đã trở về tỉnh với lòng lo lắng gần như biến ăn lời ngủ tình hình lúc đó truy soái đã rút vào bưng tàn quân của anh vẫn còn gây rối nhiều nơi các căn cứ việt cộng cũng sụp sùi chống đối tôi luôn tự hỏi phải làm sao đây đã lung túng còn bị lung túng hơn khi bọn dưới quyền góp ý vu vơ ngu dặn nghe tin của cố vấn ngoài chung có nhiều mưu lược chỉ một năm trời dẹp xong phiến loạn dẹp tận gốc bọn việt cộng nằm vùng xứng đáng là viên nhân kinh hoàng tê thế phải đã học hỏi cụ cố với tâm nguyện đó tôi cho binh lính đi tìm bắt được chu đùa trong tuổi giữa lòng đồng tháp một cặp chan già nửa tá mươi con tôi bay đau huế dừng vào sở thú của cụ cố cụ cố quá vui khi nhận quà biếu ban lời khen đầy tình cảm cho con đang bí biết tao ưa kiểu ni mà đem cho táo ký đùa thích chăn con hơn vàng ngọc cảm ơn hi cuối cùng cụ cố tiến nhị hỏi tôi có cần cụ cố chia trở cho điều gì tôi chỉ xin cụ truyền cho ít kinh nghiệm diệt cổng tố cổng để về bình định cấp tốc tây đô làm tròn nhiệm vụ cụ thủ tướng tin giao. Tôi ôm kinh nghiệm bay về Cần Thơ, công việc phải làm sau trước đây bây giờ mở ra trước mắt tôi đã có phương hướng, hải đô chỉ dẫn. Tôi vượt qua sóng lớn, tài tôi không còn đun khi phóng viên đàn ta còn nòng súng ngắn, đôi khi cả bằng lưỡi dao găm. Tôi quyết tẩy hết máu đỏ trong đám dân quê cuồng tín. Tôi đàn lệnh hãy dũng cảm mạnh tay làm cho sạch để cụ thủ tướng xây tây đô lớn đẹp. Gần 2 năm Cần Thơ đổi mới, hay bị thấy đó. Tị đồ đã Thái Bình màu sắc và âm nhạc ha ha ha vừa kể vừa liên tục châ đầyy hai ly điệu bởi khách phạm tư tự hào về chiến công của hắn Vũ hưng ngíchch mặt nhau mắt hỏi đừng nghe chúng tác tình trường kể chuyện đúng là công lao tận tụy trước nhiệm vụ khó khăn xứng đáng được tặng thưởng nhưng chúng tôi chỉ mới nghe về thuận lợi còn về khó khăn thì chưa hình dung được Phạm tư dư mắt ngó vũ hắn ấy làm tâm đắc với câu gợi ý của anh ông phụ ta sáng suốt quá đúng vậy không thể đánh giá kết quả công việc khi chưa thấy đó thực tế về mặt khó khăn của nó làm được như ngày hôm nay chúng tôi đã phải trả giá khá đắt bằng máu của mấy trăm chiến hữu thật buồn cười khi chúng tôi có vũ khí mà là vũ khí hiện đại của hoa kỳ mới vừa trang bị tấn công không nhân dần và đám đông dân chẳng có một tấc sắt trong tay vậy mà đã phải trả bằng cả trăm sinh mạng Trình kim tuyến gật cổ bất chợt nước nhìn phạm tư giọng hắn vẫn nhẹ nhàng Chúng nó không sợ chết à, cuồng tín đến thế là cùng. Thưa ông giám đốc, chưa phải chi đến mức đó. hắn lắc đầu, cười buồn rồi tiếp. Tôi xin đơn cử câu chuyện xảy ra ở văn phòng trại giáo hóa, Thị Vinh, cô gái 22 tuổi, là nữ sinh con một gia đình khá giả, đã tự ý làm lễ hứa hôn với một cán binh Việt cổng tại căn cứ tập kết, trước khi chia tay nhau để đào bắt trong dịp tố cổng, thị vinh đã bị ta phát hiện và giữ lại giao quá 3 tháng. hôm đó, như công việc thường ngày, phó thi công an thứ gọi cô ta lên văn phòng để bắt ký giấy từ hôn để cho về. cô ta mỉm cười thật tươi hỏi lại: nếu em bỏ lời hứa hôn với người yêu, người ta khinh mình thiếu trung thủy, sau này ai còn thèm cưới làm vợ nữa? cầu thứ tưởng cơ hội đã đến với mình. nếu em bằng lòng, tôi xin cầu hôn. cô ta không chút e lệ ông chết đủ cợt với tình mà mang tội. Cậu thứ dựa tay Chỉ chơi thê thốt và để chứng tỏ sự chân tình liền tiến đến bên cô gái xin đặt chiếc hôn gắn bó. Cô gái không tránh né ôm chặt cổ hắn ba hai ông thử tưởng tượng coi. Cậu thứ thét lên dãy rùa không thoát khỏi vòng tay mềm mại như cặp trăn quấn cổ. đến lúc tiền nhân viên cạnh đó phải bắn vào đầu cô gái mới gỡ ra được thì cổ họng của cậu thứ bị cắn đứt nát ra đồi, cả hai cùng chết thế đấy. Tuyến có phần nào sao xuyến, hắn lắc đầu thở dài. cả ba đôi bàn ăn kéo nhau sang phòng khách. đồng hồ cháo tường điểm 10 tiếng. tên thượng sĩ truyền tin trở lại. thưa trung tá, có điện. phạm tư nôn nóng gần như giật bội tờ giấy trên tay tên thượng sĩ đọc lớn. ba cụ đã qua địa điểm trinh sát số 3 hồi 21 giờ 45 chưa có gì thay đổi. thưa giám đốc, ông phụ tá, bên là hắn đã nhanh hơn 15 phút theo dự tính của ta. Tiến bộ hỏi Phạm Tư: "Nếu vậy có cần báo lại cho đại ủy phòng về thời gian đón đồng thơ sớm hơn không?" Thường giám đốc: "Tôi nghĩ là không cần thiết, khi sự xe dịch chỉ trong phạm vi nhỏ giờ." Tuyến yên tâm, Tuy nhiên tâm: "Tôi chúng ta đi hai tầng cấp ngồi lại uống cà phê, Phạm Tư xin phép qua văn phòng điều khiển công việc." Tuyến quay qua Vũ. Sau vụ ba cột, theo anh, bọn lơ thanh địa hòa hảo có phản ứng gì không? Suy nghĩ lát. Tôi nghĩ họ sẽ không có cách gì phản ứng. Cứ lấy vụ Trần Văn soái hiện bị ta quản chế tại chỗ. Bọn Nguyễn Giác Ngộ, Lâm Thành Nguyên, sau khi phiên chế lại quân lính, bây giờ thì trắng tay, ngồi nhận tiền lương cho có, thanh địa vẫn bình chân như vậy. Với ba cột lúc này hoặc chết hoặc bị bắt, cũng chỉ đến thế thôi, chẳng còn cơ hội lớn lối. Tuyến đồng tình nhưng chưa hết băn khoăn. Anh Vu đặt vấn đề bình định cho xong, tình hình giao phái hòa hảo. Dù sao thì họ vẫn còn số tín đồ đông đảo trung thành với họ và giao trách nhiệm cho tôi. Anh có ý kiến gì giúp tôi không? Giao phái hòa hảo đã dựa vào quân đội xâm lược mà phát triển tạo được thế lực. nay Pháp đã bỏ rơi không quan tâm đến sự súng còn của họ nữa, coi như bị mất hoàn toàn chỗ dựa, không còn gì để đe dọa được ai. Ông Huỳnh Công Bộ tự hiểu muốn tồn tại về băm lây chính sách mới của chính phủ hiện hành để bảo vệ cơ chế hợp pháp. Dựa vào đó, anh chỉ cần dẫn dắt họ vào vòng kiềm tòa của ông Yu chẳng có gì là khó cả. Một ông Huỳnh Công Bồ sẽ chẳng làm được gì nếu không có số chức sắc như Lương Trọng Tường, Giật Sư Nhật, Nguyễn Ngọc Tú, Huỳnh Văn Diệm, mà số này thì đã từ lâu rồi bị các tướng lãnh vũ trang chèn ép không ngóc đầu lên nổi. Anh chỉ cần đề nghị với ông Yu mở một lối đi tắt qua con đường danh lợi, bậc trung cũng đủ mua đứng sự trung thành của họ. Truyền vui đam mặt. Cảm ơn anh, rồi đây tôi còn về nhờ anh giúp trong một tài trong việc chuyến nan khu vực Hòa Hảo này. Cả hai quay sang bàn công việc của Phong Trào, đôi chuyện bầu cử, thời gian thu đi mau hơn. Bừa lúc những bước chân dồn dập tiến vào, Phạm Tư hướng dẫn đóng đốc phủ thơ đi trước, sau đó là đại úy phòng vào viên thư ký riêng của thơ. tuyến đứng dậy bắt tay đốc phủ thơ với bộ đồ tây bằng đối màu vàng kiểu xưa, ông thơ như muốn níu lại cái thời oanh liệt thuộc Pháp dòng ông ta hơi gắt. đọc thứ ông giám đốc tôi trở về đây ngay nhưng tôi chưa rõ lý do nào ông cố vấn chính phủ mới tôi về gấp Sài Gòn trong khi thời giờ tiếp xúc với thiếu tướng Lê Quang Vinh tất ba cột đã đến bỏ cuộc nơi trường sao? tuyến thận trọng. thương đốc phủ ông cố vấn nhận được tin trinh sát báo về hồi chiều báo cột có mưu đồ giữa ông đốc phủ nằm con tin điều quân chiếm đóng thánh địa uy giúp đức ông huỳnh công bộ tuyên bố chống lại chính phủ đồng thời ban lệnh hành quân đánh chiếm số huyện Giá để mở động căn cứ hắn ta vốn có tiếng sớm đầu tối đánh dám liều nên ông cố vẫn cử thua xuống bởi ông phụ về Sài Gòn bàn tiếng lại thơ sừng sút có thể như vậy được sao không có lý anh ta đã thể thua trước mà tôi mà dám trở mặt tuyến nhếch môi cười thưa ông đốc phủ bao cút cũng đã thể tốt với nhà cầm quyền Pháp trước đây không phải chỉ một lần Lý ca rồi hợp tác hai ba chuyến lận. Thư lắc đầu thở dài. Thôi được, ông tình trưởng cho dây đưa tôi về gặp ông Cố vấn ngay Phạm Tư quay sang đại úy phòng. Đại úy cử số nhân viên tùy tùng bảo vệ ông đốc phụ về Sài Gòn. Phòng đứng nghiêm đập nhẹ gót giày. Xin tuân lệnh. Cả hai bước đang khỏi phòng, Phạm Tư định ra theo đứng giữ lại. Để đại úy phòng tự sắp xếp lấy Trung tá chuẩn bị phát lệnh xuống tư lệnh chiến dịch tiên quân. Đúng lúc ấy, tên thượng sĩ vừa thở vừa láo vào trên bản tin hỏa tốc. Thưa trung tá có điện. Phạm Tư đọc lớn. Chỉ trong 5 phút nổ súng, đơn vị phục kích đã tiêu diệt còn chiếc xuồng bảo vệ, bao cút cùng ba tên tùy tòng bị bắt sống. Bên ta vô sự, xin chờ lệnh mới. Tuyến như nào lên? tuyệt diệu, chúng ta truyền lệnh ngay. Trực tăng đến chắc cả đào đưa ba cột về tiểu khu thanh toán ba tên tùy tổng huy hết dấu vết phát lệnh tiến quân sang bản căn cứ viết loạn em xin tuấn lạnh phạm tư cùng viên thường sĩ bước bộ đã khỏi phòng Tuyến quay lại nói với Vũ chúng ta đã thành công con sói cuối cùng đã xa lưới từ đây chúng ta có quyền ăn ngon ngủ kỹ rồi bộ vụiền cưỡng nắm bàn tay của tuyến đang chia ra đòi anh chia sẻ niềm vui bông bột đến với hắn anh muốn nói Chưa đâu, những con sói cùng bèn còn đang cắn xé nhau ghê gớm hơn. Đội đây các người sẽ không được ăn ngủ ngon lành đâu. Nhưng anh đã kiềm lại, mỉm cười ngó thẳng vào cặp mắt sáng rỡ của Tuyến. Vâng, chúng ta đã, đã thắng lợi. Tôi mừng Châu riêng Anh. Cả anh nữa chứ. Tuyến cười lớn và lắc mạnh vai vũ. Phạm Tư vừa trở lại. Chỉnh ông giám đốc và ông phụ tá. Mọi việc đã được tiến hành chu đáo. Chỉ 30 phút nữa thôi, không lâu hơn đâu. Bác cụ sẽ được đưa tặng về đây. Ô phục kích không còn để lại dấu vết gì sau cuộc đụng độ và cũng chỉ trong thời gian đó, tàn quân phiến loạn chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. lực lượng pháo hùng hậu của ta, nhờ nhóm đội tuyến hợp đồng đất khớp, địch sẽ không kịp trở tay. Chúng hoàn toàn bị bất ngờ. Bây giờ, đúng lúc tôi xin phép được khui chai đều đặc biệt uống mừng. viên từng trường vừa nói vừa đến bên tủ lạnh lấy chai đều châm bánh mà hắn đã dành sẵn, bày ly đã bàn mở nút, tiếng nổ đang giòn như tiếng pháo bột trắng xù lên Hắn thận trọng đót đầy ba ly pha lê từ tay cầm lên bởi khách Đây là loại điều lâu năm Tính theo niên hạn ghi trên nhãn Nó bằng tuổi ông già tôi 76 tuổi đời Tuy chưa được tấn phong đại thọ Nhưng cũng đã là hiếm đối với Sài Gòn hiện nay Tuyến chân trọng cầm ly Nhẹ nhàng cụm chung Mừng thắng lợi Cả ba uống cản Tuyến nhắc nhở phạm tư Từ giờ phút này nhiệm vụ của chúng ta là canh giữ ba cột Anh cần phải sống cho đến ngày làm lễ khai đào đầu tiên bằng chiếc máy chém của pháp để lại. Đó là chủ đề của cụ thủ tướng và ông cố vấn chính phủ. Một sơ giấy nào giả như tội nhân tự tử, trốn thoát hoặc đồng bọn giải cứu, dù là ai không tránh khỏi sự trừng phạt nghiêm khắc. Tôi yêu cầu chúng ta tỉnh trường đặc biệt quan tâm, phải coi như trọng trách đối với nhiệm vụ quốc gia, chủ quan là mang họa đấy. Phạm Tưng nghiêm giọng. Tôi hiểu, thưa ông giám đốc, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng từ trước các công việc sau đây thứ nhất sẽ giam giữ ba cụ tại một nơi hoàn toàn bí mật ngay trong tư dinh này trong chiếc hầm ngầm vừa tránh bom vừa trốn giặc nhật của viên công sư pháp trước kia rất ít người biết phòng giam vững chắc kiên cố ngoại trừ có phép tàng hình không có cách gì thoát ra được thứ hai tôi có một đại đội lính rất tin cậy trung thành ngày đêm canh giữ trừ tôi không một ai được phép tiếp cận y tôi dám cam kết sẽ đảm bảo bằng sinh mạng tôi với cố vấn và cụ thủ tướng tướng chưa yên tâm vẫn chưa đủ trường hợp Marco tự sát trong phòng giam thì sau đây, theo tôi, chúng ta cần tạo cho hắn luôn có hy vọng là sẽ sống, làm cho hắn tin ông đốc phủ thơ, cố thủ tướng và ngay cả đại tan Leslieo đặt mến tài hắn, còn cần sử dụng hắn trong công cuộc chống cộng sản, để hắn yên tâm chờ đợi ngày phán xét cuối cùng. Tuân lệnh ông giám đốc, tôi sẽ có cách đối xử hết lòng cung phụng, thường xuyên thăm viếng, luôn tỏ ra trọng vọng. khi cần tôi có thể gây cho hắn hiểu ngầm, chính tôi có khả năng cứu thoát hắn không trông hắn nghĩ đến cái chết trong thời gian bị giam giữ. Tuyến gật đầu thỏa mãn. phải vậy đó chúng ta. tiếng trực thăng văng vằng âm ý. mỗi lúc một gần hơn. phẩm từ bước ra ngoài hiên lớn tiếng ra lệnh. mở đèn pha ở cột cờ để báo hiệu. ánh đèn vụ sáng. sau đó khoảng sân động trước tình đường. không lâu hai chiếc trực thăng từ từ hạ cánh. biến tiền trường lớn tiếng vừa lúc tuyến và vũ đến gần. thế là ba cô ta được đưa về xin lệnh ông giám đốc chúng ta cứ đưa thẳng vào phòng giam tránh mọi sự tò mò phần chúng ta chưa cần gặp hắn lúc này xin tuân lệnh viên tình trưởng đã bước đi đến chỗ trực thăng vừa hạ xuống mọi việc được giải quyết xong trong khoảnh khắc phạm tư trở lại với bản điện mới trong tay hắn trinh trọng đọc bản thông báo của đại tá nguyễn văn y mật cứ của tàn quân ba cột đã bị quân ta kiểm soát số lính Minh sĩ bị chết số còn lại đầu hàng hai đại đội do bảy đợm, em ba cụ trước giờ tấn công của ta đã vượt qua biên giới miền cướp lương thực nên thoát chết đang cho lệnh phi quét tiếp. phạm tư quay sang trần kim tuyến, thưa ông giám đốc, tội nhân đang ngoan ngoãn chịu bịt mắt trước khi đưa xuống hầm ngầm chiến dịch kết thúc. cảm ơn trung tá tình trường, tôi từ thảo điện báo về trông cố vấn ngay bây giờ. hai chiếc trực thăng đã bay trở về căn cứ tiểu khu trả lại sự yên tĩnh của tòa tình trường với vẻ lạnh lùng sẵn có không gian về đêm như lắng xuống bỗng lặng lẽ trầm thu hút ngắm nét mặt hân hoan của tuyến anh lên dưới bóng đèn hắn chăm chú thảo điện báo tin thắng lợi về cho nhu bỗng chợt nghĩ đến ba cột mỗi hôm nào hắn năn nỉ nhờ anh khuyên soái quyết đánh diệm thả chết không đầu hàng với bộ bà ba trắng tóc dài chấm vai hắn giữ được vẻ thanh thoát tu đạo nhưng đôi mắt lại phản hắn vừa tinh nhanh vừa sắc sảo hắn khôn đành và nhiều tham vọng nhưng lúc này bao cột có ý thức được không số phận hắn nhu diệm đã an bài hay hắn trở lại tin ở quyền phép của đức thầy khi tấm thân ngang dọc một thời đang im liềm trong cối sắt còn sói đực ngơ ngời chu một chàng dài khi lê nguyên vũ và phụ ninh đa bước lại gần cối sắt phụ ninh đa lui lại thấp phản đứng tự nhiên bàn tay nàng bám chặt vào cánh tay vũ sao nó đu lên vậy anh muốn mỉm cười trước vẻ sự hái hiện trên mặt cô gái, thì nó bực bội, có thể nó nhớ bầy, thèm tự do. Vâng, đúng là nó thèm tự do. Ninh đang mạnh dạn đến sát song cỗi, ngó theo con thú đang đồn nóng chạy đi chạy lại, nàng khẽ khẽ thở dài như tự nói với chính mình, nhưng còn đâu cơ hội tung hoành như trước, rồi cũng phải quen, phải thuần hóa như con cọp, con sư tử bên kia tôi, giọng nàng sao vơi hơn. Tăng chẳng còn nó không khác gì em. Cách ngày xa chân vào bọn phỉ tàu và gần 10 năm bị ra mãm trong lồng son của chính cô Ê rồi con nên Được gặp anh em mới thâm thía mới hiểu thế nào là giá trị của tự do trong cuộc sống Vũ siết chặt bờ vai linh đa Thôi em mà nhắc lại quá khứ mà chi chúng ta phải nhìn thẳng về tương lai ở phía trước Vâng kia anh nhưng con cò con bạc được giống tự do ngoài trời chúng mình lại chối cố lao đi anh cả hai chậm bước theo nhóm người tắt ngang bãi cỏ, Ninh Đa thì cầm bên tay Vũ. Nhưng em thấy thương thương con sói, dù nó là loài thu dữ chắc chắn nó bị cầm giữ mãi đến chết mà thôi. Vũ im lặng, cạnh con sói cô đơn lồng lộn trong cùi sắt, gợi trong anh hình ảnh của tướng Ba Cụt mấy tháng trước đây, bị cầm giữ trong gầm gầm ở Tư Dinh, tòa tỉnh cần thơ, bên tướng Hào Hào bị thật tê xa chân ở bẫy của anh em Diệm, không đó có gầm đú như con sói vừa rồi không? nhưng chắc chắn trong lòng hắn phải sụp sôi dai dứt hắn đã nuôi ảo tưởng hy vọng tự do cho mãi khi phải ra trước phiên tòa đôi cúi đầu trước mái chém vào đêm phan xét cuối cùng đêm 13 tháng 7 thần tiên đức thầy bùa phép chẳng cứu được mạng hắn hắn hiểu đa thì đám muộn rồi Ngô đình diệm đã lấy trước đầu bác cụt làm lễ khai đào bằng cô mái chém biểu tượng cho quyền uy và sức mạnh nhằm giống tiếng chuông ron ron nhưng trước đầu còn nuôi ý đồ chống đối anh đang nghĩ gì vậy? Đình đàn nhanh nhảy bay vũ. Anh mỉm cười, chỉ con chó trắng từ lâu vẫn trên nhẫn canh mồi bên bờ nước. Anh đang nghĩ đến một câu chuyện cổ dân gian, con cò mẹ đình bắt cá cho con trong một đêm mưa gió, có bị lượn cò xuống ao, ông câu vỡ được. Con mẹ kêu khóc lại van đông câu, không phải xin tha mạng cho mình, mà chỉ xin được sáu bằng nước trong để được chết sạch cho cọ con khỏi đau lòng, đó là hình ảnh của người mẹ Việt Nam con cái chúng ta lấy đó mà tự hào. Ninh Đa cúi đầu thờ dài, nàng nhìn bóng nước, kéo vật táo dài lên mắt, Vũ chợt hiểu, câu nói của anh đã làm cô gái chạnh lòng. Nhưng anh vững tin, Ninh Đa chưa một lần tỏ ra tự ái giận hờn người anh nuôi. Dù nhiều lần, Vũ với chủ ý giáo dục cô gái của cách cư xử chuyện trò, không dè dặt nương lời, thằng đánh giúp cho Ninh Đa sớm ý thức được thế nào là giá trị của cuộc sống, sớm có ích cho mọi người cao hơn, có ích chốt tổ quốc thân yêu. Từng lúc cô gái nắm bắt khai nhan ý tứ trong các câu chuyện, mạnh dạn trao đổi sâu sát mọi vấn đề. Nhờ đó nàng đã tiến bộ trông thấy. Đến lúc này, Ninh Đa đã biết chán ghét, gây sự lâu sống hưởng thụ thấp hèn, sống sao đọa, tập theo kiểu Mỹ và nhận chân được mặt trái của cái xã hội Sài Gòn đầy xảo trá, lừa lọc, con người trở nên tàn ác, sẵn sàng hại nhau, giết nhau vì tiền, vì danh vị. Những tháng gần đây, mỗi lần đến thăm Vũ. Ninh Đà không còn đòi vũ đưa đến quán điệu, vũ trường mà đòi đến những nơi có cảnh trí thiên nhiên. Có lẽ ở những nơi đó, không gian lành mạnh đã ve vốt tâm hồn nàng, làm sống lại trong nàng cuộc sống cội nguồn, giúp nàng nhớ suối, nhớ đổi, người tình yêu quê hương, đất nước. Ninh Đà thay đổi nhiều, nhân sinh quan mới đang hình thành trong tâm hồn cô gái. Quanh một vòng xem hết các chuồng chim, thú, cả hai chậm bước tiến lại phía đầu cầu chiếc cầu xây cồng cang vắt qua con sông nhỏ, dòng nước vàng quánh bẩn đục, những chiếc xuồng thể thao màu trắng lướt nhanh qua lại. bên kia là thị nghè giặc bờ canh nhau những căn nhà tôn lá kéo dài sát khu bãi trống. ninh đà nhẹ nhúm vũ cùng ngồi bên kệ đá. anh ạ, kohen đi thái nam chuyến này, hắn nói còn lâu mới trở lại sài gòn, vì cuối năm hắn sẽ về mỹ. về mỹ luôn sao? chưa anh ạ, hắn còn trở lại. Theo em nghĩ, loại như cô nên, không có kỳ hạn ở Việt Nam vài năm như nhóm quân nhân khác. Ninh Đà nhặt từng chiếc lá vàng thả xuống nước, nàng ngơi ngỡ mặt lên dựa đầu vào vai Vũ như đón những giọt nắng xuyên qua tán cây rơi xuống, trông nàng tươi đẹp hẳn lên. Hơn một giờ đi quanh sở thú, Vũ kiên nhẫn trở Ninh Đa vào chuyện. Sáng sớm nay, Ninh Đà đòi anh đưa đi chơi kể cho anh nghe câu chuyện quan trọng về cô nên. Cũng như mọi lần, anh luôn giữ ý không hề tỏ đang nôn nóng. Dù biết đó những điều nàng nói về bọn Mỹ Đều có ích cho công việc của anh Nàng kể Chiều hôm qua Conan điện thoại năn nỉ em đến Dù hắn đang bận khách Vì sáng nay hắn đã phải bay đi Bangkok Lâu mới trở lại Hắn cần gặp em để chia tay tạm biệt Em đến Đúng lúc hắn có ba người bạn cùng chờ Conan mời em đi ăn Không phải ở vũ trường Mà ở câu lạc bộ dành riêng cho sĩ quan Mỹ Trong maG Trong số ba tiền Mỹ Em chỉ biết có trung tá Sam Carrick Vì tên này thường đến, còn hai tên kia mới từ Đài Loan chuyển sang Sài Gòn. Câu chuyện bọn chúng trao đổi trong bữa ăn, em ngay được hết. Đại ý chúng nói về những người Việt Nam làm việc cho quân đội Pháp ở Việt Nam trước đã tập hợp khá đông ở Nam Vang. Có nhóm của ông Bảy Viễn, của ông Phạm Công Tắc, của bà Cao Thị Nguyệt, vợ ông Tứng Ba Cụt. Cả ba gia phái này còn lực lượng quân đội chạy thoát, hiện nóng ở biên giới miên. Được Pháp giúp đỡ tiền và vũ khí, họ âm mưu tập hợp, chờ cơ hội chúng lại chính quyền diệm cũng như nhà vua bảo đại thái tử si an đã che chở cho lực lượng của pháp chống đối ông diệm đó là mối lo trực tiếp cho chính phủ ông diệm ở đây cho cả kế hoạch của hoa kỳ trong khu vực họ đánh giá tình hình xấu đối với mỹ cần phải mau hành động đối phó với chính ông si an ngắm cảnh bơi thuyền nhộn nhịp trên bờ sông thị nghè tràn đầy ánh nắng nhưng thực ra anh để tâm trí lắng nghe không sót một lời của anh đinh vừa kể anh rất mừng cô gái của chiên giờ khá tốt lời kể rõ ràng thanh mạch đúng là kiểu nghe gì nói đấy, nhưng Ninh Đa lại hiểu lầm, nàng ngưng kể ngó chăm chăm vào mắt Vũ. Anh có nghe em nói không đấy? Buốt miệng cười thật tươi, ngó thẳng vào mặt Ninh Đa, gật đầu. Anh đang nghe đây chứ? Đã thích thú nghe em kể là đằng khác, em kể nữa đi. Ninh Đa nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc, liếc sao Vũ cười nhẹ, phân khích vì được anh quan tâm đến câu chuyện của nàng. Anh biết không, em chỉ muốn kể lại từng chi tiết mọi việc mỗi khi bắt buộc phải gặp lại Conan để anh nghe không khắc chế chứng kiến em đang giữ đúng giới hạn bạn bè đối với án về sau này kể từ ngày anh dạy em bảo vệ cây ráng của cuộc sống bố giết mảnh tay Linda anh xúc động thật sự tình thương dâng lên trong anh anh không một giây nghi ngờ em gái của anh bố nhân mảnh hai tiếng em gái có chủ ý vì anh tin rằng em thể tất và nhận thấy sau khi em xử lý đúng đắn Conan phải kính nể em giá trị của em từ đó được đưa lên đúng vị trí của nó em nhận thấy chứ? Ninh đang gật đầu, vũ hứng và câu chuyện đang tiếp tục. Cho đến giờ phút đó, Conan vẫn tin là em không nghe biết tiếng Mỹ, không hiểu được câu chuyện họ bàn bạc với nhau chứ? Cô gái khẳng định. Conan rất tin như thế. Trước khi vào bàn ăn, chính Conan đã nói với ba tên bạn là có thể trò chuyện tự nhiên, nhưng có lẽ theo thói quen chúng chỉ nói vừa đủ nghe. Đôi khi cố ý hạ thấp giọng hơn, phát âm nhanh hơn Và những đoạn mà chúng cho là quan trọng nhất Ví dụ lúc bàn việc đối phó với ông Sianuk Em phải tập trung mới nghe nổi, anh ạ Theo chúng nói thì hai tin bí vừa ở Đài Loan qua Có đem theo ba người Hoa Mà những người Hoa này đã từng sinh sống lâu năm ở Nam Vang rồi Họ có mưu đồ định giết ông Hoàng Họ biết ông Hoàng rất thích bộ sưu tập về tượng Phật cổ Đáng giá nhiều triệu đô của ông ta Theo lệnh của đại tá Lensdale hai tình mỹ cùng ba người hoa từ đài loan qua sài gòn, có mang theo một pho tượng phật bằng đá hồng đất cổ, nhỏ thôi, khoảng gần một tí họ dự định làm quà tặng ông sihanuk nhân dịp lễ kỷ niệm đăng quang thái tử. những người mỹ không đem mặt tặng mà do cho một tổ chức thương nhân hoa kiều đứng tặng. để giữ bí mật hơn, đã tales deo giao nhiệm vụ này cho viên đại diện chính phủ ứng diệm là ngô trọng hiếu sắp xếp mọi công việc. pho tượng được đặt trong chiếc hộp gỗ trầm hương có một mặt kính vật tặng lộ ra ai cũng biết không cần phải mở để kiểm tra hộp có khóa chìa khóa để trong chiếc phong bì cùng tấm thiếp họ tính toán rằng các vật tặng ông hoàng đều qua tay ông quan hầu cận mười trước đồi mới dâng lên đến chỗ này họ cãi nhau om sòm anh búng hỏa tại sao cãi nhau đinh đa cười đinh đích một lát mới tiếp cô nên nói đến người hầu cận của ông bà si anh là người đàn ông vô dụng như con gà trống thiến vì trong hậu cung của thái tử của nhà vua có rất nhiều cung phi thuộc loại gái đẹp nhất nước, người ta không thể dùng mấy ông quan bình thường sợ họ làm đắc rối cho các bà, chúng ta sang cái đích không tin, nói rằng không có người đàn ông ngu dại đến nỗi để cho người ta giải vô cắt đi như tiến gà, thế là người nói có, người nói không, em hiểu ra họ chỉ đùa cợt mà thôi." vũ bật cười. Thì ra là thế. Vâng, sau đó Khôn nên giải thích rằng những người miền rất sùng đạo Phật Họ sẽ không dám tự mở hộp khi nhìn thấy qua mặt kính pho tượng linh thiêng, chắc phải mang lên ông Hoàng. Ông Sianuk đang cần tượng cổ cho bộ sưu tập, thấy vật lại dùm có, tất tự mở hộp. Đó là điều nên quan tâm nhất, câu chuyện của họ đến đó là dừng Đình Đà đã thôi kể, trong khi vụ vấn đề cho dòng suy nghĩ chảy xuôi, nhưng mà theo từng nói của nàng vọng trong tiềm thức. Ông Hoàng Sianuk mừng quá quên đi cảnh giác, cầm chìa khóa mở hộp, Nắp hộp vừa bật lên Cái chốt ngòi nổn rời ra Một tiếng nổ Sức mạnh đủ giết một con người Ninh Đà quay mặt ngó Vũ cao giọng Anh có nghĩ rằng Bọn Mỹ âm mưu sát tài ông Si Hanuk Bằng phó tưởng đó không Vũ gật đầu Có chứ Có nhiều khả năng đấy Nhưng tại sao phải giết Nếu Mỹ không ưng thì gạt bỏ ông ta Như kiểu gạt bỏ Vũ Bảo Đại vừa rồi Hoàn cảnh hai bên khác nhau em à Không thể so sánh ông Jeanuc với ông Bảo Đại được. Ông Jeanuc có cái thế trung lập, dựa vào Cộng sản Bắc Việt và các nước thuộc khối thứ ba, kể càng Nga và Trung Cộng. Ở đấy, Hoa Kỳ không được phép lộng hành như ở Sài Gòn này, nơi mà chính phủ Pháp đang dựng lại cho Mỹ. Cái duy nhất của Mỹ lúc này là âm mưu lật đổ chế độ ông Jeanuc, dựng một ông diệm nữa ở Nam Namvang. Ninh Đài chớp chớp mắt, gật đầu biểu lộ sự đồng tình. Đúng rồi anh Vũ ơi. Tuần trước em có kể cho anh nghe vụ con đen hẹn gặp cỡ một người miền quan trọng từ băng cấp bí mật đến Sài Gòn nhớ không nào? Vừa rồi trong câu chuyện họ nhắc đến tên người đó, xem nào. Cô gái đặt ngón tay trỏ lên trán dày dày, cố nhớ lại cái tên xa lạ, rí lát đeo lên nho nhỏ. À, em nhớ ra rồi, Sơn Ngọc Thành, người này làm chủ tịch tổ chức Khmer tự do, lực lượng của ông ta được mi cấp vũ khí, nuôi ăn suốt từ thời kỳ côn đánh nhau vi phạm và theo lệnh của chính phủ mỹ cả chính phủ thái lan cũng hỗ trợ còn ở biên giới việt nam thì nên tích cực giúp cho tổ chức này phát triển ở những vùng có người gốc miên tập trung thế ninh đà dừng lại khá lâu vũ hỏi chỉ có vậy thôi sao còn gì nữa không vâng sự việc chỉ có thế sau cùng thì khi về nên đan để em chậm chậm hắn lấy chồng hắn đang ước mong được dự ngày cưới của em hắn nói ít ra là 6 tháng nữa hắn mới trở lại sài gòn có khi còn lâu hơn Ninh Đà cười nhẹ Em biết là chẳng xảy ra việc em lấy chồng trong thời gian hắn vắng mặt Để vui lòng hắn em đã hứa Ninh Đà ngược mặt ngọ vũ Nên vui đột ngột đến với nàng Giọng nàng trở nên tha thiết Em đã khóc anh là có tất cả rồi Chỉ khi nào anh bắt em lấy chồng em mới vâng lời Em hứa với cô nên chẳng qua để hứa Vậy được chứ anh Vũ siết chặt tay cô gái Em gái của anh giỏi quá đấy Chỉ với lời hứa đó Em đã chủ động đối với hắn Không phải chỉ lúc này Mà còn cả giai đoạn gặp lại hắn sau này Ninh nà tỏ vẻ hân hoan Ghé đầu vào vai Vũ thị thầm pha chốt nút liệu Chưa quá rồi Em đói Anh đưa em đi ăn thôi Vũ đỡ cô gái đứng lên Cả hai sóng bước rời khỏi thảo cầm biên Anh im lặng suy nghĩ Về nội dung một bức điền Sẽ bao cấp về trung tâm Trời trưa tối hẳn Sài Gòn đã được đơ ánh đèn. Bốn chiếc xe hơi nối đôi nhau, đôi đường bà lê chân tiến vào trung tâm thành phố. Phái đoàn ban chấp hành phong trào cách mạng quốc gia đô thành Sài Gòn cùng năm đại biểu đi dự họp bất thường do Thủ tướng Ngô Đình Diệm triệu tập. Chủ tịch phong trào Nguyễn Kiều mời bố cùng đi chung xe. Hắn nói với anh khi xe vừa ngoẹt ra đường hai bảy trưng kể từ khi ông cụ về chấp chính, đây là lần thứ hai có cuộc họp đông đủ thành phần thủ thuật, quân chính đảng. Để nghe cụ huấn thị Có điều người anh chưa biết Nhân dịp này anh nên làm quen Nhất là có số đại biểu của đảng Ở Trung Nguyên Trung Phần và Bắc Phần Cũ Hiện nay Bắc và Nam Phần hợp nhất Bí thư Bắc Phần Cũ anh Trần Trung Dung Được đề cử giữ chức bí thư đảng ủy Nam Phần Từ ngày củng cố lại tổ chức Ông Nhu nắm vai trò thủ lãnh và cố vấn chính phủ Ông giao chức tổng bí thư đảng cho Anh Trần Tránh Thành kiêm chủ tịch phong trào Trung ương Thiệu thấp giọng. Hình thức tổ chức của đảng thì như vậy, nhưng thực tế thì trong này là ông Nhu, ngoài chung có cậu cần, cả hai nắm toàn quyền quyết định mọi công việc của đảng. Đi vào đảng, tôi tin là anh chưa hiểu nhiều về tình hình nội bộ. Tôi khuyên anh nên tìm hiểu cho ký để còn phải làm việc, giao dịch. Công việc của hai đứa mình lại liên quan chặt chẽ với nhau, chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, hàng bét. Cần làm sao cho công việc thuận buồm xuôi gió, phải được làm ông Nhu, ông cụ này phải làm vừa lòng cả nhóm ông Thành, ông Dung thì bọn mình mới bốc nổi cái phong trào đô thành của ta ngóc đầu lên được. Câu chuyện riêng giữa hai người tạm ngừng khi đoàn xe đã qua cổng dinh phủ thủ tướng tiến vào trong sân. Vũ theo đoàn đại biểu vào trong hội trường trên lầu, nơi trời dành riêng cho các cuộc họp nội các chính phủ và các buổi hội kín nội bộ thường được tổ chức vào ban đêm. Từng nhóm đại biểu được bố trí thành khối. Mỗi người tự tìm lấy ghế ngồi, có tấm giấy ghi tên và chức vụ trong khối Phong trào. Vũ ngồi cạnh Nguyễn Thiểu, bên trái anh là Võ Văn Trưng, ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Phong trào Cách mạng Quốc gia, dân biểu Quốc hội. Trước mắt là bộ gỗ cao trai thám nâu, Chưa ghế bọc nệm nhung đó đặt sau chiếc bàn dài chính giữa dành riêng cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Cách xa một khoảng hẹp là dãy ghế đặt cung hàng, của Ngô Đình Nhu, thủ lãnh Đảng Cần Lao nhân vị, cố vấn chính phủ. Trần Tránh Thành, Tổng bí thư đảng, Bộ trưởng Thông tin, Trần Trung Dung, Bộ trưởng Quốc phòng Phòng họp sáng được ánh đèn, nhưng không có khẩu hiệu trên tường, không có bình bông trên bàn chủ tịch Chỉ có hàng micro 34 4 chiếc, trừ kế dành cho Thủ tướng Diệm và một chiếc trên bàn Tổng bí thư đảng Trần Chánh Thành Đúng hình thức của buổi họp nội bộ bất thường Vũ Trọng Đãi lấy thuốc chấm lửa hút và chăm chú quan sát Nhận diện những khuôn mặt mũi mà Nguyễn Thiều mới để ta giới thiệu Nhiều người trong số họ anh từng nghe tên nhưng đây là lần đầu tiên thấy mặt. Vũ đặc biệt quan tâm đến nhân vật ngồi bên tay trái anh, đây là Võ Văn Trưng, một trong bốn người thân cận nhất của Ngô Đình Diệm, người mà anh biết và đang tính toán cơ hội làm quen. Bây giờ thiếu 5 phút, các hàng ghế đã kín hết đại biểu, hội trường lắng xuống khi Trần Tránh Thành từ trong cửa cạnh đó bước ra đến trước micro. Hắn khẽ cúi đầu như để chào cử tọa và đưa mắt lướt qua một lượt. Như để kiểm soát xuống người đến họp thiếu đủ những ai Hắn bệnh bộ Âu xanh lợt Thắt cà vạt cùng màu Có ba sọc khéo tím đậm Trông hắn trắng chảo phương phi Khá trẻ đối với tuổi 40 ngoài Đặc biệt Hắn có cặp mắt phần đuôi thấp hơn Sệt xuống Làm cho vùng trán hơi ngắn Nhưng được nâng lên Cao hơn vẻ trí thức của một viên trí huyện Cuối cùng Triều Nguyễn đã suy vong Bằng thái độ tự tin Không quá kinh kiểu Thành tuyên bố khai mạc cách nói nhấn dễ nghe tuy âm sắc miền chúng còn nặng kính thưa quý đồng chí thân mến hôm nay cụ thủ tướng lãnh tụ kinh yêu của chúng ta triệu tập cuộc họp bất thường để bàn huấn từ về các vấn đề quốc gia đại sự chàng vỗ tay nổi lên làm hội trường giúp động rơi lát trời yên lặng trở lại trần tránh thành cái mỉm cười long lanh tập mắt nhìn các hội trưởng hắn gần như thét lên át tiếng vỗ tay chưa kịp dứt xin mời các đồng chí đứng lên trừ cho 200 đại biểu nhất loạt đứng hết, dòng hắn đánh hơn. "Để chào đón Ngô lãnh tụ đến bản huấn tự các đồng chí hãy hô cùng tôi. Ngô lãnh tụ muôn năm, Ngô tổng thống muôn năm, Việt Nam Cộng hòa muôn năm." Hội trường đầm lên những tiếng hô phối hợp khá đều sau mỗi khẩu hiệu. Vừa lúc Ngô Đình Diệm bước vào phòng họp, theo sau đó là Ngô Đình Nhu, Trần Trung Dung, Hồ Đắc Trọng và Hoàng Trọng Trợ. "Trừ cho số người đi theo vào đúng vị trí." Giang Vân Dư bộ mặt nghiêm trang, đưa mắt nước nhìn hàng ghế đầu, giơ bẩn tay vẫy xuống đại hiểu đôi nhỏ nhẹ. "Các vị an tọa. Phòng họp trở về yên lặng tuyệt đối, giơ mới ngồi xuống ghế, giọng nói cao hơn bình thường. "Triệu tập các vị về đây để nghe tôi trình bày số công việc quan trọng mà chúng ta phải làm trong những ngày sắp tới. Thứ nhất, tôi đã quyết định lấy ngày 26 tháng 10 tới đây làm ngày ban hành hiến pháp của nước Việt Nam Cộng hòa và cũng là ngày quốc khánh." Dừng dừng một lát mới tiếp Tôi cũng đã nghiên cứu hiến pháp của các nước Âu Châu Tình hình đất nước ta còn nhiều khó khăn Còn phải đứng đầu về Cộng sản Bạc Việt Không thể dân chủ như nước Pháp, nước Tụy Sĩ Theo tôi, dân chủ là làm cho dân Không phải dân là ông chủ sai bảo Tổng thống Cảm phục ông Salazar, Tổng thống Bồ Đào Nha Tôi nói gương ông ta theo lỗi tập quyền Buộc dân và kỷ luật Không thể tự do hoạt động Điều này người Mỹ lại quá may móc ý kiến của cố bần Mỹ khuyên tôi nên lập hai viện dân biểu, thượng viện và hạ viện. Tôi không chấp thuận. Vì sao? Việt Nam chúng ta dân chỉ lạc hậu, nước nhỏ lại nghèo, tình hình còn cam có lắm. Chỉ cần một viện dưới khoảng vài ba chục dân biểu là đủ. mãi khi tổng thống bị địch thân can thiệp, tôi đành chịu con số 123 trăm hai người. Có tiếng chép miệng thở dài bên cạnh, vũ liếc mắt thấy võ văn chương đang nhàn nhạt lắc đầu. Thì ra chương đã nhột, vũ nghĩ. Bà văn chân người đồng hương Thanh Hóa với anh, em ruột ông ta lại là thầy dạy vũ hội học tiểu học ở Trường Quy, đã ngoài 60, tóc bạc quá nửa đầu nhưng vóc to ngang, trông chân vẫn còn tráng kiện. Thứ thực dân Pháp, ông ta đã từng làm hiệu trưởng các trường trung học, rồi thanh tra học tránh, bây giờ nghiêm nhân là nhân vật quan trọng của Đảng Cần Lao, ủy viên Trung ương phong trào và vừa đã cử dân biểu quốc hội. Vũ đã từng nghe tiếng tối nay gặp mặt lần đầu, thấy Vũ ngẩng đầu ngó mình, chưng quay lại nhìn anh say sét gật đầu thì thầm ông biết tôi không? Vũ cười nhẹ thấp giọng chào cụ tôi chỉ nghe tiếng cụ chưa được hơn hạnh diện kiến tôi là học trò thầy mỹ niềm vui hiện rõ lên mặt trưng ông là học trò em ruột tôi thưa vâng vừa giơ tay để vú bắt trưng giữ tay vú lại niềm nở chú mỹ không chịu vú đây Lê Cứ ở lại trong năm bảo cổ. Ông có biết từ hồi đó chú Mỹ đã sao không? Từ ngày đó đi đầu năm 1947, tôi về quê vợ ở Huế luôn, cho đến nay tôi không hề được tin chú ấy. Dù tôi đã tìm cách gửi thư, gửi thiệp, chẳng đó còn hay bị Việt Cộng sát hại rồi. Trước khi rời Thanh Hoa năm 1950, tôi có ghé thăm thầy Mỹ. Thầy được mời làm hiệu trường trường huyện ta, ngay từ ngày các trường mở lại. Các anh chị con thầy trường thành cả, hai anh đã đi bộ đội thì thảo làm cán bộ phụ nữ tỉnh, có chồng lúc đó là chủ tịch ủy ban khang chiên xã nhà. thì mỹ gần như cuồng tín, quên sống chết với quê hương, chính thầy đã hết lời la đầy tôi, vì thực tình tôi, tôi đã thú thật với thầy bỏ cuộc trốn chạy. chừng vừa thuyết ta muốn biết đó tin tức người em, vừa dày dặn không muốn dẫn sâu vào. ông ta chắc chắn phải đề phòng trong sự nghiệp của chính mình, nếu như người biết đó có em theo việt cộng nên truyền câu chuyện sang hướng khác. Xin lỗi ông phụ tá nhé Ông ta đã sừng hồ theo chức vụ của Vũ nghĩ tên nở ghế ngồi Phụ tá sự nghiên cứu Ông có thể cho tôi biết Cụ thân sinh cá ông là ai vậy Tuy chúng ta là người cùng xã Nhưng tôi ít về quê Hơn nữa Hồi đó chắc chắn ông còn ít tuổi Tôi không thể nhớ nổi Thưa vâng Với tuổi tác các cụ Làm sao nhớ hết được lớp trẻ chúng tôi Ông thân sinh của tôi là Lê Nguyên Phong Em bác giải Phan Thị lang Bộ Lại thời Cụ Diệm Đời đất, thì ra ông là cháu cụ Lê Nguyên Phan, chú còn biết cả, tôi với ông Lê Nguyên Vân bạn nọp một thời đấy thôi. Vâng, chú bên Vân từng làm việc tại Huế và thất nào cũng tại Huế năm 1935. Cả hai mải chuyện bỏ mất một khoảng thời gian nghe gièm, vừa lúc ông ta kết thúc phân giải thích hiến pháp. Đây là buổi hội nội bộ, các anh em hiện diện đều là những người tâm huyết, đồng tâm đồng chí hướng. Đã tự nguyện quý tụ xung quanh tôi ủng hộ tôi. Dù tôi cầm lại con thuyền Việt Nam, Vượt có được chặng đường đầu đầy phong ba bão tạp. Nay thì, Con thuyền của chúng ta đã cập bến tương lai, Phía trước. Trên con đường chúng ta về qua có nhiều trường ngại. Nhưng tôi tin, Đã tin, Toàn thẳng đã trong tầm tay của chúng ta rồi. Diệp nước lên khoảng không, Băng về thành kính đúng mực. Xin ơn trên phù hộ chúng tôi. Tiếng bộ tay kéo dài, trò mãi lúc này mới thấy diệm hơi nhếch mép cười biểu lộ sự hân hoan thỏa mãn phần ngô đình nhu từ lúc đầu đến giờ vẫn chìm trong suy tư hắn hơi ngàn người đang lưng ghế đầu cúi xuống người ta có cảm thường hắn chẳng chú ý nghe diệm nói không quan tâm đến 200 đại biểu có mặt đó đàng hơn hắn không tham gia những lần vỗ tay tán thưởng bây giờ dù mới ngước mặt lên bộ mặt nghiêm trang cặp mắt lạnh lùng nhìn xuống cửa tòa trong lúc trần tránh thằng đứng lên nhưng mình bị phiêu nhu trinh trọng xin kính mời ngài cố vấn chính phủ ban lời huấn từ. Dù chậm rãi đứng lên, kéo nhảy micro lại gần. vừa đôi ngô lãnh tụ đã giải thích quá trình nghiên cứu và chỉ đạo việc soạn thảo hiến pháp đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Tôi lại làm ngạc nhiên, tại sao không có một ai văn khoăn về vấn đề từ cải cực? Theo tôi, trước hết phải có triết lý của một học thuyết, đó là cái hồn, hồn thể hiện ra hiến pháp, việc cộng sản hơn chúng ta ở chỗ đó phần chúng ta ngược lại đã đặt cái cày cho con trâu. nhùn nhịt mép không phải để cười mà để biểu lộ một nét mỉa mai cử tỏa như nín thở. đưa đó, chẳng qua chúng ta phải chạy theo cái một của thời đại, người ta tán dương chế độ tự do dân chủ hệt lời. thực sự chật ti sao? trả các vị quả biết tôi tôi không phải trả lời nữa. phần chúng ta trước cái thể sống chết đối đầu với thực cộng không thể khư khư ôm bản hiến pháp với điều khoản tự do nghiệp đoàn hàng trăm cái tự do nhu dừng lại nhai nhai hết mái tóc đã điểm bạc cặp mắt có quầng đen má hơi sệ xuống nét mặt trở nên mệt mỏi chán chường trông ngoán quả là đã già trước tuổi 50 mươi thưa các vị chúng ta muốn đứng vững muốn tồn tại phải dựa vào sức mạnh phải trông vào chính bản thân của chúng ta chính đó là cốt lõi của việc bảo vệ tự do dân chủ quyết không cho thực cổng chai trộn đánh lộn xong đi giữ vững vận mệnh quốc gia Tôi đặt thành lập ủy ban an ninh quốc gia với nhiệm vụ bảo vệ sự sống còn của chế độ cộng hòa này. Tổng thống và tôi dành cho ủy ban có quyền hạn tối đa, cương quyết hành động không cho phép sai sai thực cổng của chỗ dung thân. Nhu dừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn khắp hội trường, sự im lặng lắng xuống. Ngô Đình Diệm hơi cúi đầu, trong chú nhìn xuống hai bàn tay máy đồng, vẫn với âm sắc giọng nói miền trung gay gắt, nhu nhấn mạnh từng chữ. Trong phạm vi cuộc họp nội bộ. Tôi mạnh dạn thông báo với các vị, tôi quyết không chấp nhận ý kiến của người Mỹ. Họ muốn chế độ cộng hòa của hai đảng như Hoa Kỳ, họ không hiểu tình hình Việt Nam, tại sai thực cộng còn tràn ngập, lòng dân còn phân tán, chế độ lưỡng đảng sẽ tạo chỗ đứng đúng hợp pháp cho kẻ thù. Vì lẽ đó, để dung hòa ý kiến các cố vấn Mỹ đảng cân lao nhân vị sẽ không hoạt động công khai. Ai hiểu, ai tin có đảng hay không còn đảng, mặc họ, kể cả người Mỹ, chế độ tổng thống Việt Nam Cộng hòa không dựa trên cơ sở đảng phái, rửa thôi. Nuôn gật đầu, trao cử tỏa với thái độ ra trưởng. Câu tiếng pháp chấm dứt bài huấn từ càng có hàm ý rõ hơn. Phía dưới, tất cả đại biểu hình như còn chìm trong suy tư, không kịp tán thưởng khi Nuôn ngồi xuống. Một thu sau, chàng vỗ tay mới nổi lên, kéo dài để bù lại. Trần Chánh Thành đứng lên loan báo, cuộc họp tạm ngừng, đêm sau sẽ tiếp tục. Đoàn người lặng lẽ nỗi nhau đã khỏi hội trường, không có tiếng bàn tán, chỉ có tiếng giày khuây trên nền gạch. Bảo Văn Trưng đi sát cạnh Vũ, đến cuối hành lang, trưng đặt nhẹ vào tay Vũ, tâm danh thiếp và dặn: "Nhớ ngày ông Vũ chủ nhật này mời lại tôi, chúng ta phải tâm sự một buổi. Bà Nhà tôi sẽ mời ông bữa cơm quê, chúng ta nhớ lại không khí gia đình." Thanh Tùng, đại úy phòng y quân đội Pháp được cố vấn nhu tuyển dụng vào cơ quan mật vụ dưới quyền bác sĩ Trần Kim Tuyến trước khi đơn vị cuối cùng của lực lượng viên trình pháp rút về nước, để thanh tùng có bình phong hoạt động bí mật, tuyến xuất một triệu đồng giao cho hắn cùng với nhà báo mặc thu xuất bản nhật báo người việt tự do, từ đó thanh tùng gia nhập làng báo, hắn không còn bộ quân phục, không đái xe dép, không dùng cái tên nhà binh đại úy Đô Bê, hắn lấy lút hiểu mãu đen, đó là đích danh của hắn Nguyễn Đình Mão. Trang ruột là nhà tu xuất, không dám thừa nhận con hoang, mẹ đẻ là ai? Thanh Tùng chưa hề biết, lớn lên hắn đã chịu khó thăm dò tìm mẹ. Con người to đang hiểu biết nói mẹ hắn cũng là nữ tu, có kẻ nêu tên con gái con một gia đình vọng tộc, nhưng dư luận vẫn là dư luận mơ hồ vô sở cứ. Chán ngán, hắn bỏ luôn ý định điều tra gốc gác. Hắn được viện mồ côi công giáo nuôi dưỡng, đến tuổi đi trường một linh mục người pháp nhận đỡ đầu cho ăn học. 17 tuổi hắn thi đầu, brevet élémentaire cấp bằng dành ưu tiên cho con cái người Pháp làm việc ở thuộc địa. Tuy chưa đủ tuổi trưởng thành, nhưng qua lời giới thiệu của ông Linh mục, Thanh Tùng được sở mật thám Nam Định tuyển làm thông dịch cho phòng thẩm vấn. Lúc đầu, hắn chứng kiến những cảnh tra tấn dã man, những người cách mạng bị bắt. Không lâu, hắn say máu, xin tham gia hành hạ tù nhân. Hắn căm ghét cộng sản hơn cả mật thám Pháp. Chưa đầy một năm làm việc, Nhật đảo chinh pháp nhờ còn vị thành niên hắn thoát trở về làm chú giúp lễ cho nhà thờ sứ. sau ngày quân xâm lược pháp trở lại hắn được trọng dụng, được thực dân pháp gắn quân hàm quan một trở thành viên thiếu úy trẻ nhất, 19 tuổi. so với những tên khác, công tác tại phòng gì, suốt bảy năm tận tụy hắn lấn sâu vào tội ác mất dần nhân tính, biến thành mèo đen xứng với biệt danh của hắn. để biểu lộ lòng trung với pháp, hắn lén lút trong bóng tối, định mò bắt bớ tự tay bắn giết đồng bào vô tội và leo khá mau lên cấp đại úy phó ban sưu tầm phòng nhỉ. Hắn được Savali, thiếu tá trưởng phòng nhỉ đánh giá cao tiềm cậy. Trong thời gian quân Pháp rút toàn Nam, vài lần được cả trung tá Trịnh Quế trực tiếp giao nhiệm vụ đặc biệt. Từng bước hắn trưởng thành trong nghề, mỗi lúc một tranh ma hơn, để cho thành mối nguy hiểm đối với những người hoạt động cách mạng, ngay cả những loại quốc gia đối đầu với Pháp. Hắn bén nhạy trước thời thế đổi thay, biết đánh giá sự hơn quyền lực của đồng đô la, cái thế mới mạnh của quan thầy mỹ, để không một chút chần chờ tiếc nuối, hắn dứt khoát khước từ quyết định đi Bắc Phi theo quân đội Pháp, bí mật mặc nối với cố vấn Ngô Đình Nhu xin ở lại Việt Nam. Biết rõ ý đồ của Nhu, hắn dâng công tình nguyện tìm diễn số gián điệp Pháp cài lại trong chế độ diệm lâu dài, sau khi quân Pháp phải rút hết về nước. Tất nhiên máo đen không thể biết rõ kế hoạch bí mật của Pháp, ngay cả hệ thống gián điệp cài lại, hắn chỉ nhờ một dịp may biết được một đầu mối mỏng manh nhưng quan trọng. Hắn tính toán Từ đầu mối này sẽ giúp hắn lần ra hệ thống tổ chức, đồ lập công đầu, mở hướng tương lai cho sự nghiệp. đang trong thế đối đầu một lúc với nhiều kẻ thù nguy hiểm, Nhu tiếp nhận sử dụng mão đen cùng với kế hoạch của hắn đệ trình. Giao bác sĩ Tuyến trực tiếp chỉ đạo. Đúng như mão đen dự tính, chỉ trong một tuần mò mẫm, hắn đã phát hiện Nguyễn Trọng Bính, giáo sư bác sĩ nhà khoa Đại học Sài Gòn, đầu mối một lưới gián điệp cài lại của Pháp. Mạo đan xin lệnh nhô tổ chức bắt cóc Bính và chỉ trong một đêm, Bính gặp cả tuyến lẫn nhô xin đầu hàng. Bính hứa hẹn trong 3 tháng sẽ nộp danh sách số điệp viên trong lưới do chính ngán phụ trách. Theo nguyên tắc, Bính chỉ được phép biết bí xuống của chúng liên lạc với nhau có hộp thư chết. Nhưng nhờ Bính được pháp giao sắp đặt các hộp thư quy định nên có khả năng tìm biết số điệp viên khi chúng đến tiếp xúc hộp thư, từ đó lần ra địa chỉ dễ dàng, nhô bắt Bính viết tờ cam kết và thả trở về sau sáu giờ gặp gỡ, chú ý của nhu khi đã tóm gọn lưới răn diệp của bính vẫn còn cơ hội bí mật dùng bính đi sâu về hệ thống diệp biện pháp cài lại ở miền nam nên các cuộc tiếp xúc giữa mao đen với bính được giữ hoàn toàn kín đáo trên danh nghĩa dân làm báo mao đen đã xóa dần dấu vết sĩ quan bê, có tuần lợi là chưa kể hắn chỉ hoạt động trong bóng tối nên ít người biết rõ tuổi đời chưa đủ 30 mươi đen tỏ ra chứng chặt ra rằng như hạng trung niên đứng tuổi Có tên như cặp diêm mép thời trang công phu cắt tỉa, với vóc dáng tầm thước chắc chắn nhanh nhẹn, khuôn mặt góc cảnh đen hơn mọi người, bạn bè gán cho hắn cái tên Máu Đen đã thành danh xưng phổ biến. Tối nay, buổi hẹn cuối cùng giáo sư Bính giao danh sách điều phiến cho tuyến, Máu Đen lái chiếc xe Dauphine màu cánh trà, bên số dưỡng sự lượn qua vườn hoa trước tòa thị sảnh, đầu lại ở góc đường Lê thanh Tôn, hắn đi bộ theo bề hè vào cửa hàng Passer Aden. Hắn chậm bước ngắm nhìn dãy tủ kính khu hàng mỹ phẩm sáng được ánh đèn, lát sau tiến hành vào hành lang dẫn đến phía cầu thang, đèn ở đây không đủ sáng, hắn dừng lại lấy thuốc châm hút, kiểm tra xung quanh theo thói quen nghề nghiệp. Không ai quan tâm, hắn bước lên cầu thang. Lầu 1 là chung cư cho thuê, mỗi phòng ở đây có đủ tiện nghi cho một gia đình sinh hoạt, giá thuê phòng rất cao vì đây là khu trung tâm Sài Gòn, chỉ dành cho dân giàu có địa vị xã hội mới đủ khả năng cư trú. Hắn đến trước một cửa phòng có miếng đồng sáng bóng khắc chữ. Giáo sư bác sĩ nhà khoa Nguyễn Trọng Bình ấn chuông hai lần. Hành lang vắng lặng, không có người qua lại. khác hẳn với bên dưới, luôn vọng lên tiếng ồn nào hỗn tạp không dứt. Một vài phút trôi qua, mẫu đèn sốt ruột ấn lại hai lần chuông cửa. Chuông kêu vang vẳng bên trong nghe rất rõ. Cửa phòng vẫn không hề chuyển động sau một hồi chờ đợi. Bực bội hiện đó trên mặt, hắn xoay nắm cửa để nhẹ vào trong. Cửa mở dễ dàng, không cài khóa, ánh sáng trong nhà Hata hành lang. Phòng trống không người. Mẫu đèn gợi ngay đến chuyện bất thường theo quán tính nghề nghiệp, hắn thận trọng bước vào, khép trái cửa lại, đưa mặt lướt khắp phòng khách, vẫn bộ sofa lông, bộ bàn ăn 4 ghế, bàn làm việc kê ở góc tường, vật dụng không có gì thay đổi. Hắn mọi khẩu súng ngắn trong bụng ra cầm tay, tiến đến phía phòng ngủ. Cửa không cài khóa, hắn bật công tắc, ánh sáng soi rõ căn phòng. trước mặt hắn, giáo sư Bính Nam ngư bất động trên giường trải nệm trắng, chân còn băng giày da đen, có sơ mi dài tay bó trong quần màu xám đậm, cà vạt hai màu xanh nâu lật qua vai, khuôn mặt trắng xanh hơi ngở lên trên gối. Mạo đen cài xuống bụng, tiến đến cạnh giường, hắn chăm chú nhìn cặp mắt nạn nhân mở lớn bất động, hai bên mép có vệt máu đã đổi màu đen bẩn, cân cổ lộ rõ vết bầm hai chiếc cúc áo sơ mi bật đứt. Hắn nhủ thầm, thuốc độc, đúng vậy. Màu đèn không lạ gì loại thuốc độc đặc chế này. Chính hắn đã từng cấp cho nhân viên dưới quyền khi cử chúng đi vào vùng địch hậu để sử dụng trong trường hợp thập tử nhất sinh. Nhưng trường hợp này rõ ràng giáo sư Bính không tự nguyện sử dụng. Hắn chợt nhìn thấy mảnh giấy trên mặt tủ nhỏ ở đầu giường, cài dưới cái gạt tàn pha lê hàng chữ đen viết lối in hoa đập vào mắt hắn. Phản bội, cái giá phải trả. Tất cả đã rõ ràng. Hắn cảm thấy rồi ở lồng ngực sự hội hộp đột đến hắn lão đảo quay dao phòng khách, thang mạnh người xuống ghế salon. hắn lấy thuốc trầm hút, cố trấn an mình. hắn từng tự hào chưa một lần biết sợ, nhưng lúc này hắn sợ thật. tổ chức db đã giàn mặt lán trăng, hay chỉ cảnh cáo đanh đe bọn điều viên cài lại, không lẽ mưu đồ của quán bị lộ? hắn cúi đầu kiểm tra lại thật nhanh các hoạt động quán với tuyến nhu, lời nói, việc làm, sự thân trọng đúng mức, chưa có điều gì tỏ vẻ phản bội chủ cũ, dù hắn tự nguyện thực hiện ý đồ của nhu. Giới thế tay chân của Pháp, mặt công khai hắn làm báo hoặc có làm việc trong cơ quan mật vụ của tuyến, mục tiêu chung của Pháp lẫn Mỹ vẫn là diệt cộng, với cả hai bên hắn hoạt động trên danh chính ngôn thuận. Hắn đã bình tâm trở lại, quăng bầu thuốc hút giờ Zavagatan, đứng dậy bước đến cạnh bàn giấy chủ nhà, nhấc ống điện thoại, hắn quay số. 8 giờ sáng chủ nhật, như đã hẹn trước, Bú lại thăm dân biểu võ văn trưng tại nhà riêng ở hẻm đường nguyễn thiện thuật. Ông ta đích thân mở cửa mời vũ vào nhà giọng cởi mở. Tha hương ngộ đồng hương quả là một trong bốn niềm vui nhất phải không nào? Tôi không dùng hai chữ cố trì nhưng tình cảm không thể kém suốt được. Đó là chủ nhân đã có ý chuẩn bị cách riêng để đón khách. Trưng mặc quần áo chỉnh tề trên bàn salon lông bày sẵn bộ đồ trà giang tây, hộp thuốc caravel chưa mở. Hai bông hồng còn đọng xương cắm tự nhiên trong bình pha lê, tất cả toát lên vẻ trang trọng thanh nhã, bộc lộ nét nếp giáo phong nề cổ của chủ nhân. Vũ nhận thấy có nhiều thuận lợi cho bước đầu mở quan hệ với nhân vật thân cận của Ngô Đình Diệm, mà chính anh đã suy nghĩ nhiều đến cách làm quen. Liền hai đêm ngồi cạnh nhau trong cuộc họp nội bộ đảng, Võ Văn Trưng đã tự ý mở đường cho Vũ, tuy mới là bước sơ giao nhưng đang hứa hẹn nhiều gắn bó sau này, Trưng mời Vũ ngồi đối diện với mình. Tự tay phá trà Bằng giọng nói thân thiết Ông ta chậm đãi Bà con chúng mình ngoài nớ Không hình dung nổi Ông và tôi gặp nhau ở đây Bất ngờ hơn Tôi và ông lại là chỗ quen biết xưa Trông thấy ông Giống chú như hai giọt nước Tôi lại nhớ người bạn học cũ Tiếc là ông Vân đã mất sớm chừng ngước mắt nhìn Vũ Cao giọng Chú ông đứng đầu cả bốn năm cùng học Thì tốt nhập đầu thủ khoa Đúng là cây tốt xin trái ngọt Chưng đưa chén trà tận tay Vũ, khương sen phảng phất. Xin mời. Cả hai cùng nhấp trà, Vũ vẫn giữ im lặng với vẻ kính trọng trước người cao niên, chưng chợt thở dài. Tôi đã nghĩ đến việc sai lầm vừa qua của tôi, nếu lúc đó tôi biết đó ông là cháu Duật ông Vân và cụ Giải Phan, tôi đã sẽ bỏ từ tố giác của tên Nguyễn gia không đưa cho ông dù. Không để cho Vũ kịp ngạc nhiên, chưng giải thích. Cách đây gần năm, tôi còn làm chủ tịch phong trào ở Khánh Hòa, trên Nguyễn Gia ở Thanh Hóa mới di cư vào, đến gặp tôi báo ông là cán bộ công an Thanh Hóa, đảng viên Cộng sản, đang được Việt Cộng trọng dùng, tự nhiên bất hút. Vào Sài Gòn, hắn thấy ông làm phụ tá cho Tổng trường nội vụ. Hắn thắc mắc, nghĩ ông do Việt Cộng đưa vào. Thông thường thôi, tôi bắt hắn Việt báo cáo, gửi vào cho Cố vấn Ngô Đình Nhu. Lúc này nghĩ ngay, tôi mới thấy thiếu sót. Tại sao tôi không hỏi ký ông là con cháu nhà ai, nhưng bây giờ ông đã là phụ tá cho bác sĩ Kim Tuyến, lại là ủy viên phong cháu đô thành, đó rằng bản tin của Nguyễn gia không là mông nhô, ông Tuyến thiếu đi sự tin cậy ở ông. Phần tôi, sau này nếu các ông ấy có nhắc đến, tôi sẵn sàng bảo lãnh cho ông, ông Vũ ạ." Vũ giữ thái độ bình tĩnh, chăm chú nghe Trưng kể, tuy trong lòng trước việc bất ngờ đã nôn nao lo lắng. Theo quán tính, anh phân tích ngay Việc tu cáo xảy ra đã gần một năm, nghĩa là trước khi Trần Kim Tuyến mời anh công tác kết nạp anh vào đảng Cần Lao, cao hơn nữa cử anh qua nắm tổ chức phong trào đô thành bộ. Rõ ràng, Vũ đã được tiết nhậm, tình trạng hồi hộp đột xuất bùng lên rồi lắng xuống cũng rất nhanh trong anh, để rồi Vũ tự hỏi, phải chăng chừng tự đưa vấn đề này ra để đánh đổi câu chuyện về người em ruột của ông ta, quyết đợn lại sông chết với quê hương, và hai người trao ruột hiện là bộ đội Việt Cộng. Bố tin chắc với nguồn tin này, anh sẽ tạo được sợi dây vô hình buộc chặt trưng với anh. Bố yên tâm mỉm cười. Cảm ơn cụ đã dành cho tôi sự tin cậy. Bộ này anh Tuyến có nói lại với tôi ngay từ hồi đó. trưng cười già là lục lác mái đầu điểm bạc. Không tin ông, còn tin ai được nhỉ Tôi hiểu chứ. Làm sao Việt Cộng có thể thu nhận được ông vào đảng? Ai nói ông là đảng viên cộng sản, tức là không hiểu chi cộng sản? ông nhu ông tuyến tin cậy ông là đúng, cũng như em tôi, chú mỹ đây, dù chúng có ở lại làm việc trong vùng việt minh cũng không thể trở thành cộng sản được. cha đẻ là chỉ huyễn thời thực dân phong kiến, anh đột là phần tử quốc gia chống cộng triệt đề, đúng không ông vũ? Trình cố ý gắn hoàn cảnh của ông ta và của vũ, cả hai còn gia đình ở lại trong vùng việt cộng nhằm thanh minh trước hết với phụ tá cơ quan mật vụ của trần Kim tuyến duy trì cái thế chính trị của ông ta luôn trong sáng. Nếu có kẻ xấu nào lợi dụng cái sự nghi ngờ thì chính phủ trở thành nhân chứng của mình. Phú Hữu Tâm trạng của Trưng, ông già 60 đang ở bậc thăng danh vọng trên cùng nhưng tham vọng không phải dừng lại ở đó. Hiện nay, Trưng vừa làm ủy viên Trung ương Cần Lao, Trung ương phong trào cách mạng quốc gia dân biểu quốc hội, vừa là thành viên trong ban tư vấn cận thần tin cậy bậc nhất của Diệm, là một trong số sáng lập viên Đảng Cần Lao nhân vị, ngang hàng với Tôn Thất Toại, Nguyễn Trác Huỳnh Văn Chí, Lê Văn Nghiêm, Đỗ Mậu sát cánh với Ngô Đình Cẩn bí mật hoạt động từ khi Diệm còn là con bài dự tính của Mỹ nằm trong tu viện ở Hoa Kỳ. Công lao tạo uy tín, quy tụ thực lực mở đường cho nhà chi chi cách mạng quốc gia về chính chính không phải là nhỏ. Đối với cá nhân Ngô Đình Diệm là vậy, nhưng với nhu hiện nay là linh hồn của người anh ruột cầm quyền, ông ta không thể dùng những công thần làm các chức vụ thủ chốt, ông ta cần loại có khả năng và dễ dãi Từ đó sự ganh tị phát sinh ngay trong nội bộ, chừng thầy đau hơn ai hết, chỉ cần cái cớ liên hệ Việt Cộng, vị trí tuột đỉnh binh quang của ông ta có còn giữ vững được không, thanh minh đã chậm ích gì. Lúc đầu, Võ Văn Trừng với lối thăm dò dè dặt, đối câu chuyện dần dẫn dắt đến rốt thân tình, tin cậy, chứng bắt đầu tâm sự. Ông Vũ nghĩ gì về buổi nói chuyện của ông Nhu trong hai buổi họp vừa rồi? Vũ không trả lời ngay, anh hỏi ngược lại. Cô quan tâm vấn đề gì qua lời huấn tử của ông Cố Bấn Trăng ạ? Chương trầm gầm dây lát mạnh dạn. Không lẽ ông không chú ý đến điều mà hiện các vị trong ban chấp hành Trung ương Đảng ta thắc mắc sao? Ông Nhu nói rằng chế độ Việt Nam Cộng Hòa không dựa Đảng phái. Đảng cần lao nhân vị sẽ không đa công khai. Có Đảng cần lao hay không mà cái hiểu sao thì hiểu. Ông ta còn nhấn mạnh. Chúng ta thuộc về một gia đình mà số phận gắn liền với vận bệnh quốc gia. Đó là điều mô chỗ thiết mọi người quan tâm đấy chừng ngước mắt nhìn thằng bờ mặt vũ cặp mắt không còn vẻ trong sáng, có vân đỏ, có hành những nét chân chim ở phần đuôi. Anh nhìn đó, ánh mắt của ông ta ẩn hiện một sự giận hờn, một nỗi lo âu. Bụ với vẻ nghiêm túc chậm rãi. Vâng, thưa cụ, cũng như các vị có mặt, tôi có chú ý điều đó. Ông nhô nói với chủ đích rõ đàn không phải do ngẫu hứng. Người ta có thể hiểu lầm, chế độ Việt Nam Cộng Hòa do một nhà, giống kiểu nhà Nguyễn trước, chứ không phải đảng cần lao cầm quyền. Trong khi hiến pháp dựa trên chủ thuyết nhân vị Trưng bật ngựa đan lưng ghế Cười găng Làm Vũ ngưng lại Anh lấy thuốc hút cúi chờ đợi Ông quả là sâu sắc Này nhé Chúng ta đã nhận được nhau là người nhà Cứ nói tục với nhau nhé Ông Vũ Vũ nhẹ gật đầu Trả lời có dụng ý bị động Thưa vâng Nếu được cụ cho phép Ông Nhu đã lộ đó nguyên hình Độc tài không hình không kém Ông ta đã sử dụng lực lượng của đảng Cần Lao như một công cụ làm cầu trong Diệm từ Hoa Kỳ về nước, làm thang cho ông Diệm bước lên vị trí nguyên thủ quốc gia. Bao nhiêu đảng viên tận tụy hy sinh cho sự nghiệp chung bảo vệ ông Diệm trước sự tấn công của các đảng phái, giáo phái, Tây sai của Pháp, kể cả bọn thực dân Pháp, xây dựng uy tín, tập hợp lực lượng đưa ông ta lên tột đỉnh vinh quang. Vậy mà khi công thành danh tỏi, ông ta trao cho ông Nhu nắm toàn quyền quyết định. Đó là anh em ông Diệm đã phùi công lao của đảng bất cần đảng có đảng hay không có đảng lúc này không cần thiết tất cả mọi người phụ thuộc vào một gia đình chỉ có gia đình ông dìa mới có số phận gắn liền với vận mệnh quốc gia hừ phóng kiến đi đúng bước xe nhà nguyễn đồi chết thật bờ lôi nói gầy gắt nhưng bộc lộ tâm trạng mình không dày dặn trước mặt vũ con người bộc trực nóng này vũ nhận xét không bỏ lỡ cơ hội anh thăm dò sâu hơn Từ lâu nghe nói ông tổng diệm tiến diệm và chứng nghe lời bàn bạc của bốn vị được coi là thứ chủ, cụ Tôn Thất Toại, cụ Hà Huy liêm cụ và đại tá Đỗ Mậu, nếu dư luận đúng, tôi thiết nghĩ các cụ cần phải trực tiếp gặp tổng thống để đạt lời khuyên cáo có thể sửa lại chỗ sai sót vừa rồi. Trừng lắc đầu thở dài. Ồ, thời gian đầu quả có thế, đến giờ tình thế đã thay đổi. Trước đây ông diệm thường mời chúng tôi đến hỏi ý kiến khi có sự việc khó khăn gần đây không những ông Diệm cố ý xa lánh chúng tôi, mỗi lần bọn tôi muốn tiếp kiến phải báo qua văn phòng ông cố vấn, hai ba lần được trả lời cụ bận. đó đang gặp được tổng thống không còn là việc dễ. chính đại ta Đỗ Mậu gặp trường hợp đặc đối này đã nóng này nói nặng vài lời, bị ông nhu đẩy đi pháp làm tùy viên quân sự cho tòa đại sứ. cả ba chúng tôi đã cố gắng vận động, gần một năm rồi ông Diệm mới nhận lời giải quyết. hôm qua chúng ta đinh xuân thung ở bên bộ quốc phòng gọi điện báo tin cho chúng tôi hay đã có quyết định triệu hồi ông mậu về nước. Được tin ông Diệm dự tính cử đại tá Đỗ Mậu, thế tướng Mai Hữu Xuân giữ chức tổng giám đốc an ninh quân đội, nhưng ông Ngô tỏ ra chưa chịu. Trong khi ông Diệm kiên quyết tự giải quyết. Đối với hàng tướng tá, không ai được ông Diệm tin cậy hơn đại tá Đỗ Mậu, vừa là đồng hương, vừa có ơn cứu giúp ông Diệm trong thời kỳ bị bãi chức thượng thư bộ lại. Cho đến sau này lại tích cực ủng hộ ông Diệm về trăm chính. Nhưng chớ chiều thay, ông Ngô không ưa đại tá Mậu. Nguyên nhân ông mầu vốn trực tính như sao nói vậy? Vài lần to tiếng với ông nhu, lần cuối cùng xảy ra ông dệm phải giàn hòa, nhưng không cản được ông nhu đẩy sang pháp. Ngày đời Việt Nam đi, ông mầu vào từ giá ông dệm to vài bồi ngồi thương cảm, ông hứa tạm qua đó chờ chú nhu nguôi cơn giận, tôi sẽ kéo ông về giao trọng trách cao hơn. Ông dệm giữ lời hứa đã thực hiện. Câu chuyện kéo dài đến trưa, bà võ văn trưng tươi cười bước ra phòng khách, dòng huế dịu dàng trách móc. Hãy ông say chuyện quá hì, không lẽ quên đổi được ư? Đến giờ rồi, ông mời khách vào bà bàn thôi. Trưng cười, ân cần mời vũ. Hôm nay bà nhà tôi đã chúng ta bữa cơm đặc biệt sư thành, một bữa ăn gia đình để nhớ mấy ngày hội ngộ. Ngày chúng ta nhận nhau không chỉ đồng hương mà là đồng chí. Sáng nay, Lê Nguyên Vũ từ nhà riêng đến thẳng nhà Huỳnh Văn Trọng. Tối qua trong gọi điện thoại cần gặp anh trước 7 giờ chọn chờ vũ trước cổng cha dưỡng mời anh em mình lại chơi bàn với chú một số việc để 10 giờ bay sang mỹ trọng vừa báo tin vừa tự mở cửa xe vào ngồi cạnh vũ đi mỹ có việc gì vậy anh xe quay lại hướng về phía chợ biến thành trọng chờ xe vào hàng ổn định mới trả lời đức hồng y speelman mời cha các văn luận và cha dưỡng sang gặp chưa đó chuyện chi Điên đó cha sẽ nói rõ lý do thôi. Sau vụ ông Diễm bị giết hụt ở ban mê thuật, bọn học châu Anh có bàn tán gì không? Chung bọn học trò thì không, nhưng chiều hôm kia để nhất tham bộ cho Lan, tổ chức bữa ăn tối tại nhà riêng mời quân bài Phu tá đại sư Mỹ, trước khi về nước nghỉ phép 3 tháng, cho Lan mời tôi thầy dạy ma để tiền cho hắn ta chào tạm biệt. Trong cuộc gặp gỡ chúng con nói đến vụ ám sát ông Diệm, đại ý có hai điểm. Thứ nhất, sự kiện xảy ra giữa lúc nhà trắng đặt thi vọng vào ông Diệm khá cao, nên nhóm mít ủng hộ ông Diệm ở đây lo sẽ có trở ngại về mặt viện trợ. khi số người không bằng lòng ông Diệm có cơ đánh giá lại con bài cứng nhất của Syria. Thứ hai, đã tá Lansdale tích cực hơn này hết, đã cùng với ông Ngô trực tiếp chỉ huy khai thác hung thủ tìm bọn âm mưu là những ai trong số địch thù của ông Diệm. qua khai thác, chúng đã kết luận, đó là ý đồ của Pháp không phải Việt Cộng bằng cơ đó rằng là trung tá trần đình lan và đại úy quách xín cầm đầu phòng 6 của pháp trước đây đã trốn khỏi sài gòn ngay sau vụ bắn biệt thuật xảy ra ông ngô đình nhu giận lắm ông ta nghi giữa trần đình lan và mai hữu xuân có liên lạc với nhau trước đó nên quyết định cất chức tổng giám đốc an ninh quân đội của xuân đuổi về ban thanh tra quốc phòng nếu có đủ chứng cứ xuân khó thoát chết được ông nhu chuyện này cầu cần ở ngoài huế có thể là được sự đồng ý của ông nhu quét một nhát mới trục tay trên pháp cũ như nguyễn văn yến quản lý khách sạn marin của tránh mật tam pháp trần nguyên an Nguyên thiếu tá chỉ huy trưởng lực lượng bổ sung pháp mất tâm ngoài khánh hòa ông cần cho lính đập chết tay trưởng ty công an nguyễn văn mạnh kéo sát trên đường phố nhà trang hành động quá mạnh của ông cần khiến đại sư mỹ phải gặp ông diệm càng ngăn tốt bớt một số thân tín của pháp còn đó sợ xanh mặt kể cả số tướng đá bị ông vô đuổi khỏi các chức vụ trọng yếu đã tá côn bay cho rằng Mọi công việc ông nhu cậu cần làm vừa rồi, có sự đồng ý của đại talents đều một nhân vật trong số người Mỹ rất kết pháp. Đến đây trọng lại hỏi Vũ. Trong vụ này chú ở cảnh tuyến chắc biết rõ hơn với bọn nào ám sát ông Diệm. Vũ suy nghĩ giây lát. Anh biết đấy, tuy danh nghĩa là phụ tá cho tuyến, tôi chỉ được ra công tác bên phong trào thôi, gần đây tôi có ghé lại chỗ tuyến Được biết ông cần cho ba người vào hợp tác với nhóm Tuyến khai tác hung thủ bắt ông Diệm Hung thủ còn nhỏ tuổi Đâu chỉ ngoài hai mươi Ngọc lính cao đài Hắn thú nhận hết Nhưng không hề biết tổ chức chủ mưu Chỉ có vài tên cũng là sĩ quan của ông Phạm Công Tắc sai làm Anh Tuyến tin lời cũng là đúng Vì chắc chắn bọn chủ mưu không dạy gì lộ mặt trước một thanh niên nhỏ tuổi như vậy Cứ vào hành động của hung thủ Họ suy luận cho là ý đồ của Pháp Nếu là Việt Cộng Khi họ đã làm thì ông Diệm không mà thoát chết cũng chỉ là suy luận thôi sao? thì chứng cứ đâu? không thủ còn nguyên đó làm được gì hơn mà chẳng phải đoán mò? chắc chắn họ cũng tìm thấy suy chứng cứ nào đó, nên ngay côn bay một sĩ quan xây ngang hàng với Lensel cũng xác định là ý đồ của người Pháp, nhưng thực hiện là do giúp người Việt tay chân cũ. ông Ngô Đình Du ngay sau sự việc xảy ra đã ban lệnh bắt Chung Dan Lan, nhưng hắn đã biến mất. có tin lan đã qua năm vàng trước đó một ngày. câu chuyện ngừng lại bố cho xe chạy vào cổng sau khu vực bộ tổng tham mưu. Từ ngày gặp nhau ở Sài Gòn, cả ba trở thành bạn tâm giao. Họ từng gặp nhau lúc tâm sự, khi bàn chính tình thời sự, đã thành thân quen nên trà dướng bầu hàn kiều lễ nghi khách khí nói vi vu. Đức Hồng Y Spellman gửi cho cha luận và tôi bước điện ngắn mời chúng tôi qua Mỹ kịp dự lễ phục sinh. Nhưng cái chính là để bàn việc tiến hành mở trường đại học Đà Lạt đã được Đại học Michigan đỡ đầu. Quý bức điện, ngài nhấn mạnh muốn chúng tôi từng trình để ngài hiểu cụ thể về tình hình chính phủ ông Diệm sau vụ mưu sát vừa rồi, có thể là bên đó có cái gì đưa đến sự bất lợi cho ông Diệm mà ngài là người ủng hộ rất mực Tổng thống Việt Nam Cộng hòa phải quan tâm. 10 giờ chúng tôi đã sân bay, tất nhiên là đi việc riêng không liên quan đến việc chính phủ. Tôi muốn thầy góp cho vài ý để tôi có thể trình bày với Đức Hồng y đầy đủ hơn. Tôi nhờ ông trọng mời thầy đến gấp là vậy vũ chậm rãi nhấp thách cà phê lấy cớ để suy nghĩ đúng vậy vụ ám sát diệm là tiếng chuông báo động chính phủ sài gòn chưa hẳn đang vững vàng như nhà cầm quyền mỹ vội vàng đeo dao đánh giá mối quan tâm của spellman cũng là mối quan tâm của nhà trắng vũ nói với chủ ý của anh thưa cha sau vụ bắn bê tuyệt ông cô vẫn tỏ ra hàn học mạnh tay tuần rồi ông đã ra lệnh đóng cửa tờ báo đường sống tờ báo duy nhất của công giáo di cư đốt dây pha tinh viễn chi tố chào vũ đỉnh trác ra tòa bà con cho ông nhu quả là cạn tàu đau máng hàng vạn giao dân buôn sống nơi ruộng chiêm ninh bình quen thuộc bị đẩy lên ở đài dọc đường 20 vùng đền núi đất đao hoàng vù hàng vạn người đang giờ sống giờ chết với vài mảnh đẫy khoai mì chưa cách gì giải quyết nổi giáo phận phát diệm di cư hầu hết vào trong này mà được giám mục từ cùng các cha phải nằm tạm mở đẻo đất chua phèn trước đây của nhóm bình xuyên chưa được phân vùng định cư cho toàn giáo phận Cha giác viết bản kêu cáo mới tháng liền không kết quả, cuối cùng cho báo động bằng bài sau lần. Các khu tạm cư, bà con giáo dân đang cầu nguyện cho ông Diễm lấy lại uy tín ban đầu, có nghĩa là tổng thống đã mất uy tín với tập thể giáo dân di cư. Thái độ của ông nhu tỏ ra thách đố, theo tôi, ông ta đã đổ thêm dầu vào lửa, Mười người Pháp sẽ không bỏ lỡ cơ hội trước sự tức giận của gần nửa triệu giáo dân bôi phát bị bạc đãi mà không khoét sâu thêm mâu thuẫn. Không chỉ riêng ông cố vấn ở đây, Cả ngoài cậu cần Đã mở chiến dịch thanh toán những người trước đây Làm việc trung thành với quân đội Pháp Chụp cho họ cái mũ gián điệp bất kể đúng sai Hành động thiếu suy tính lợi hại Khi thực dân Pháp ở miền Nam này chưa phải đã yếu Đây là vấn đề thứ nhất Tôi xin góp ý để trang nghiên cứu Linh Mục Dưỡng tỏ đa chăm chú nghe Và đôi lúc gật đầu đông tinh Cuối cùng Khi Vũ ngừng lại đốt thuốc Trang ngước mắt nhìn anh Còn vấn đề thứ hai Vâng Vấn đề thứ hai là mối bận tâm nhất của anh em ông Diệm lại thuộc về phía Mỹ. Thái độ của những người Mỹ ở đây phải chăng là chủ trương quả Hoa Thịnh Đốn? Ngay từ ngày tổng thống về chấp chính, Hoa Thịnh Đốn gợi ý với tổng thống đưa ông Phan Quang Đán vào chức vụ phó tổng thống, lên nắm chính quyền. Tổng thống nghe lời ông Nhu, cương quyết không chịu mời ông Đán cộng tác. Cho đến lúc này, ông Đán trở thành đối thủ, một đối thủ mạnh được một phần người Mỹ ủng hộ và phần còn lại không hề phản ứng, kể cả đại tán Lesdell Ông Đán đã quy tụ được nhiều chính khách đương thời, số từ Bắc vào như Nghiêm Xuân Thiện, Đinh Xuân Quảng, bên Trung có Trần Văn Lý, Nguyễn Mạnh Huyền và Nam phần thì toàn bộ nhóm tinh thần Caravel do Trần Văn Hương, Phan Khắc Sỉu cầm đầu. Hiện nay, Thời Báo Thời luận do Nghiêm Xuân Thiện đứng tên trở thành cơ quan ngôn luận của khối dân chủ, mông Đán là đại diện đang tấn công Tổng thống khá mạnh. Ông Yu bất bình về Đán, nhưng mới đây Đại Tanles đều biết rõ ý định của ông Yu khuyên cao không được dùng bạo lực, khoảng ít tuần nữa, ông Lesdell sẽ rời Sài Gòn về nhận nhiệm vụ mới trong hàng chỉ huy cơ quan CIA tại Mỹ, đại tá Conway sau khi nghỉ phép sẽ qua Sài Gòn thay thế. Ông Lesdell đã thông báo với tổng thống và nhắc nhở rằng Conway trước đây đã tán thành chế độ lãnh đảng cầm quyền ở đây giống như Hoa Kỳ và sẵn sàng ủng hộ ông Đảng. Vì vậy ông Yô đã không yên tâm trước thái độ của Hoa tính đốn, vừa trợ giúp tổng thống Diệm vừa đặt sẵn cái tòng lòng không đó lúc nào sẽ thông vào cổ ông nhô không vội đoán, nhận định của ông có cơ sở khi nhìn thấy sớm hơn hoàn cảnh của tổng thống Pi mắt say say với con bài Marco bên cạnh tổng thống Đại Hàn Lý Thừa Vãn với nhân họp bắc sau lưng. Đó là mối uy hiếp thứ hai đối với tổng thống Diệm. Xin chân lưu ý Đức Hồng Y cũng là cách thăm dò để qua đó trang hiểu được có phải là sách lược của chính phủ Hoa Kỳ hay chỉ là ý đồ của nhóm người Mỹ ở đây thôi. Linh mục Dương không dâu diếm ý nghĩ của mình nếu không được thầy phân tích rõ ràng những sự việc đặt tôi phức tạp, tôi quả không hiểu nổi mưu thế chi, đúng là những mối đe dọa đang đối đầu với ông Diệm. Ngoài hai vấn đề trên, tôi cần phải báo trình thêm gì nữa với đức ngài để có lợi cho tổng thống chúng ta. Thưa, còn một vấn đề thứ ba, sự đan nứt ngay trong nội bộ không kém phần nguy hiểm cho tổng thống. Điều này tùy cha định liệu có nên trình báo hay không. Lúc này chỉ có đức hồng y mới đủ sức nặng khuyên cáo được tổng thống. Kể từ sau ngày tổng thống nắm quyền nguyên thủ quốc gia, chính sách gia đình trị mà báo thường luận của nhóm ông đoán suốt 6 tháng liên tiếp vậy ta đã thành sự thật. Ông cần như một tổng thống ở miền trung với những gia nhân nắm hết vai trò chủ chốt. Ông nhu ở đây toàn quyền quyết định cả về mặt chính phủ lẫn quốc hội. Quanh ông toàn là người thân quyến hoặc đàn em tin cậy. Hai ông bà nhu đều lo cho thế lực của riêng mình xây dựng quyền uy cá nhân bên ngoài ảnh hưởng của đảng Cần Lao, giành quyền độc chiếm thị trường dược phẩm ở toàn miền Nam. Tổ chức mua bán ngoại tệ, kim cương chiếm lại thị trường buôn thuốc tuyền của Savani trước đây. Trang nghĩ coi, đến một lúc nào đó, dù bí mật đến đâu cũng bị người ta phát hiện mà thôi. Vấn đề tự nó sẽ tác động vào thế lực đối đầu ngay từ bên trong. Không lâu, mối nguy hiểm sẽ đến với tổng thống. vụ mưu sát vừa qua chẳng đã báo hiệu điều đó sao? Linh mục Giương lắng nghe đến xuất thần, cuối cùng lắc đầu thở dài đó là chúng ta chưa bàn đến nhiều mòa công sản đã kể sát nách mình nếu không được thầy nói đó cho biết tôi mãi tin cái ảo tưởng này đến lúc nào ông cao giọng hơn không đâu với đức hồng y tôi không thể giấu ngài đó là luật đạo tôi phải nói hết để ngài biết vậy theo ý thầy sau những điều báo trình tôi có nên xin ngài một sự giúp đỡ cụ thể nào không vũ đặt tách cà phê sữa vừa long miệng vừa suy nghĩ giây lát mới trả lời Có thể không nên yêu cầu cụ thể trả, chủ yếu là chờ đợi ngài tự ban cho ý kiến thì đúng hơn. Tôi nghĩ thế nào ngài cũng chỉ dạy chúng ta phải làm gì trước những phức tạp đó và cách thức giải quyết ra sao. Điều chủ yếu tôi đề nghị với cha trong chuyến đi này là cha hết sức chú ý thăm dò qua Đức Hồng Y để hiểu cho được chủ trương của chính phủ Hoa Kỳ đối với Tổng thống nói riêng và miền Nam nói chung, nhờ đó chúng ta sẽ có phương hướng giúp cho Tổng thống giải quyết phần nào những khó khăn đang đối đầu. Tôi sẽ cố gắng, nhờ thầy vũ góp ý, tôi yên tâm có thể báo trình nhiều điều quan trọng lên Đức Hồng Y, và tôi nhớ sẽ tìm hiểu cho được chủ trương của Hoa Kỳ, như thầy đã nhắc nhở. Linh Mục đứng lên. Không dám làm mất nhiều thì giờ của hai vị, phần tôi cũng phải thu xếp vài công việc trước khi ra sân bay, hẹn tái ngộ. Họ cùng đi bên nhau ra tới yên ngoài và chia tay. từ buổi nhận nhau là đồng hương võ văn trưng tự coi mình có mối quan hệ bà con với lê nguyên vũ hàng tuần đức thần đến nhà tâm sự sau đó thường xuyên đưa vũ đến giới thiệu với một số nhân vật trọng yếu trong ban chấp hành trung ương đảng cần lao nhưng đồng chí tâm huyết của trưng đã cùng nhau hoạt động từ thời kỳ bí mật mở đường thoát hiểm về chức chính nhân vật đầu tiên vũ gặp là hà huy liêm giáo sư triết đông phương trường đại học sài gòn hà huy liêm cùng với võ văn trưng đứng tên chủ bút nhập tuần gian sinh lực không phải là tờ báo chính thức của Đảng Cần lao nhưng có trên 10 ủy viên Trung ương Đảng hàng tầm cỡ kể cả tổng bí thư Trần Chánh Thành đứng ra chủ trương xuất bản chính đó là yếu tố mà Vũ quan tâm nên chỉ qua lời mời của Võ Văn Trưng anh đã viết bài công tác liên tiếp 5 bài của Vũ gửi đến tòa toàn xếp in ở phần đầu trang trọng Hào Huy Liêm gây vốn có tính tự cao cũng đã trực tiếp tìm gặp Vũ hết lời tán thưởng và cùng với trưng cả hai haină nỉ anh công tác Phụ trách trưởng ban biên tập cho tờ báo, với chú ý tạo thời cơ tự trước, vũ không khai khí nhận lời. Qua nhiều lần thăm dò võ văn trưng, vũ thấy khá đó triệu chứng tàn đá của đảng cần lao nhân vị do mâu tuấn quyền hạn giữa anh em nhu cần và ban chấp hành trung ương mà nhóm trần tránh thành võ văn trưng là đại diện. Tuy nhiên, anh nghĩ cần phải nghiên cứu sâu sắc hơn để đánh giá chính xác thực lực khả năng của họ nếu có đủ sức đối đầu với nhu cần. Ý định ấy buộc anh phải gần gối từng cá nhân trong bọn họ, nhằm tác động trong tập thể này, phát sâu mâu thuẫn từ gốc rễ chế độ tay sai của đế quốc Mỹ đến thực dân kiểu mới. Tất nhiên, bộ đã tính đến trường hợp thất bại có thể gây khó khăn không ít cho vị trí của anh đã tạo được, nhưng không nguy hiểm đến an toàn chính trị vì anh chỉ cộng tác với số nhân vật lãnh đạo của đảng Cần Lao, mỗi người đều có thành tích chống Cộng sản tích cực nhất, và chống nên hơi thở cuối cùng. Võ Văn Trừng đã giúp Vũ hiểu rõ lý do, tâm tư của từng nhân vật trước khi đưa Vũ đến giới thiệu với những người tâm huyết của ông ta theo yêu cầu của anh. đã thông cảm nhau qua những bài đăng báo sinh lực, Vũ dễ dàng tạo được tình cảm thân mật ngay buổi tiếp xúc đầu tiên với từng nhân vật trong nhóm mà Sô Đồng vẫn đang nắm quyền trong tay. Đặc biệt Bộ trưởng Quốc phòng Trần Trung Dung, ủy viên thường vụ Trung ương Đảng, ngoài 30 tuổi, Dung đã làm chiêu hiền yên mô thuộc tỉnh Ninh Bình. Dung bốn là bạn chơi bời của Nhu trong thời Pháp thuộc, Hồ Nhu chỉ là viên chức bình thường của Thư viện Hà Nội, vào Sài Gòn để đạt được vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Dung đành xương mình làm cháu rể của anh bạn năm xưa. Trong hoàn cảnh chơi trêu, Dung cam tâm làm gia nhân cho dòng họ ngô đình, vẫn không tránh nổi sự tội nhục của một Bộ trưởng Quốc phòng chỉ biết cúi đầu vâng lời chú bác. Trước thái độ khinh khi của mọi người, Dung trở nên bất mãn Nhu, quán diệm cơ hội giúp Trần Tránh Thành kéo dung về phía mình, khi chính Tránh Thành cũng không chịu đựng nổi cành quỳ gối tế sống mà mẹ nu ở Huế vừa rồi. Cũng là một chi huyện cuối chiều bảo đại. Một tri thức đương thời, ít nhiều cũng đã từng sống bên cạnh những nhà chính trị cách mạng chân chính trong phong trào khang trên Trung Pháp. Trần Tránh Thành lại càng thấm thiết hơn. Hắn không chịu Ngô Đình Nhu ngay từ buổi đầu hợp tác, lại càng khinh Ngô Đình Cần quê mùa ngu dốt Chỉ vì Ngô Đình Diệm, Thành nhận làm một thành viên trong hàng lãnh đạo của Đảng Cần Lao Nhân vị được đa số đề cử giữ chức Tổng Bí Thư, với chủ trương Đảng cầm quyền, Thành đã năng nổ hơn ai hết, củng cố tổ chức, phát triển Đảng, tập hợp lực lượng. Chỉ trong vòng 2 năm, Đảng Cần Lao với gần một triệu đảng viên đã hậu thuẫn cho Diệm về trục chính. Thành đã tự hào về công trạng của mình, tự hào về Đảng Cần Lao, một đảng lớn mạnh, đủ ý lực chế ngự hàng chục đảng chính trị quốc gia chống cộng ở miền Nam, đã giúp Diệm lật đổ Bảo Đại dư vương cái thế chủ trương trong giai đoạn bấp bênh như ngả dẫu đỡ diềm lên vị trí nguyên thủ quốc gia hứa hẹn một tương lai vững chắc như lời tuyên bố của hắn trong buổi họp nội bộ đảng ngày nào. Tham vọng của trần tránh thành không thể giấu được nhu ý đồ lấy đảng cầm quyền đã bị ngô đình nhu gạt bỏ sau khi ban hành hiến pháp quyền hạn nhu thu gọn vào tay một tổng thống đang cấn lao chỉ còn là đồ trang trí nhu quẳng cho thành chức tổng bí thư đảng và bộ trưởng thông tin đã tấn vào quỹ đạo của mình. Thành chỉ còn là thành viên trong đội cách, chịu trách nhiệm chức thủ tướng với tới tổng thống và cố vấn tổng thống, con đường quá xa, hãy hy vọng dùng danh nghĩa đảng chi phối anh em nhu diệm thành oán hận âm thầm quay về với số đồng chí tâm huyết của mình mưu đồ chống nhu. Vũ còn chú ý nghiên cứu bọn quân dân có chân trong nhóm như Trung tá Nguyễn Văn Châu, giám đốc nha nhân viên quốc phòng, đều là tay chân thân tín của Trần Trung Dung, Trung tá Nguyễn Ngọc Chiểu bản thân của đại tá Đỗ Mậu từ ngày còn hoạt động ở trung phần được tổng thống Giệm tin cậy giao chức chỉ huy trưởng lữ đoàn phòng vệ quân số gồm hai trung đoàn đủ không riêng Đỗ Mậu có nhóm trung cậy và thực lực này thiếu tướng Lê Văn Nhiêm cùng với mẫu xuất thân từ binh chủng khô xanh của thực dân Pháp cả hai kết bạn suốt 20 năm cùng trong quân ngũ có nhau như ruột thịt tâm đầu ý hợp cùng hoạt động và theo phò Giệm thời kỳ bí mật ngày về nhận chức thủ tướng Giệm phong hàm thiếu tướng trong Nhiêm giao chỉ huy quân lực toàn trung phần, sau này theo kế hoạch chiêu vùng, nghiêm được cử làm tư lệnh vùng 1 tuy được tổng thống dựm tin cậy, nhưng không được lòng cần, vì viên tướng này trước kia là đệ từ ruột của hòa thượng thích đôn hậu, nhà sư giả có uy tín đang nắm hội phật học tại Huế, lực lượng đối đầu với công giáo. Cần đảnh nghiêm đã khỏi chức vị, trả về bộ quốc phòng cùng với thư điện viết cho nhô, trần trung dung đang tìm cách đỡ nghiêm, nhưng nhô đã kịp thời đưa ông ta làm chỉ huy trưởng quân trường thủ đức thân phận của các ủy viên chấp hành trung ương đảng là vậy. nhưng vũ tự hỏi, trên bảy chục đảng viên Cần Lao nắm quyền lãnh đạo đảng, một phần trong số họ còn nắm chức quyền, kể cả quân đội, tại sao lại nhân nhục vương lời nhu cần đến đội bảo gì làm nấy, không một ai phản đối. chỉ riêng Đỗ Mậu một lần dám to tiếng với nhu, võ văn chương đã to nhỏ giải đáp điều anh thắc mắc. Chỉ vì dám yêu cầu Tổng Bí thư triệu tập đại hội toàn đảng lần thứ hai, vận động Đờn nhu cần đã khỏi chính quyền mà năm ủy viên trung ương đã nhận cái chết bất thường bị tai nạn, thứ đô màu thoát khỏi hầu hết xanh mặt khiếp sợ. Gần đây, đại tá Đô màu đã trở về Sài Gòn theo lệnh triệu hồi của Tổng thống Điệm, trên danh nghĩa ông ta vẫn là ủy viên thường vụ ban chấp hành trung ương Đảng cần lao, dù đã bị đưa qua Pháp làm tùy viên quân sự sứ quán. Bên ngoài một viên đại tá, tùy viên sứ quán không là gì cả đối với hẳn tướng tá, hẳn bộ trưởng trong chính phủ diệm đương thời. chỉ riêng với nhóm tâm huyết của võ văn chương, tin Mậu về là quần phấn khởi, là một thắng lợi đối với mọi người. ngay cả tổng bí thư trần chấn thành hôm Mậu về cũng bỏ hết công việc đích thân ra tận trường bay tân sơn nhất đón người đồng chí thân thiết. đó rằng, mậu ngũ uy tín cao trong tập đoàn trung ương cần lao. theo lời võ văn chương tâm sự với vũ ngay sau ngày mậu ra đi. Người ta thấy đó ban chấp hành Trung ương Đảng Đã thành bốn cánh Cánh ở trung phận Cấp tốc bám chân Ngô Đình Cần tại Huế Hai cánh trong này bám Nhu Theo thục Cánh của Trưng Thành Còn lại không quá mười người Từng được tôn xưng sáng lập viên của Đảng Có công mở đường cho Tổng thống về nắm chính quyền Tất cả nhất mực Chỉ giữ lòng chung với Diệm Thì không luận cúi chức Nhu cần Nhưng thật đáng buồn Khi Diệm bị Nhu đặt trong lòng kính cách ly Nếu không chịu nhục cúi đầu chức Nhu Không còn đường nào đến gần được Diệm vì vậy mậu về đây đem trao về cho bọn họ một niềm hy vọng khác với mọi người, đôi mậu vừa là đồng hương vừa là đại ân nhân của riêng tổng thống và của trung gia đình Ngô Diệm suốt nhiều năm, cụ bà Ngô Đình Cả thường nhắc nhở con cháu trong nhà nhớ cái thời thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệm bị bảo đại tát tay lột chức đuôi đắt khỏi triều đình Huế ở đời dậu đầu bìm leo viên tân thượng thư Thái Diệm cùng với số quan lại vốn không ưa Diệm từ lâu. Tông tin Diệm mưu phản, nhằm chư hậu họa. Đỗ Mậu hồi đó chỉ huy lực lượng lính khô sanh tại Huế, một mình cóng Diệm vừa sông, đưa ra cửa thuận người Diệm quá giang tàu buôn trốn vào Sài Gòn thoát chết. Nam Kỳ là đất thuộc địa, không thuộc quyền lực chế độ bảo hộ của Bảo Đại, Diệm được an toàn. Không chỉ vậy, Đỗ Mậu còn bí mật cập dưỡng tiền bạc nuôi Diệm suốt thời kỳ tùy nạn ở trong Nam. Ơn sâu đã lớn, sau này Mậu còn giúp cần xây dựng đảng Cần lao ở Trung Phần ủng hộ diệm về chấp chính, từ ngày về nước, diệm dùng mậu làm tham mưu biệt bộ, cả hai không đợi nhau nửa bước. những cái vẻ công thần bướng bỉnh của mậu đã làm ngô đình nhu không thể chấp nhận được bên đầy mậu có pháp. từ đấy, số ủy viên trung ương đảng Cần Lao thân tín của mậu trở nên lạc lõng. bên ngoài tập đoàn tay chân tin cậy của nhu khi nhu biến thành chủ nhân của đảng đã quay mặt đi mặc trò đã đám, mạnh ai nấy bám để được nhu ban ơn. số tâm huyết của mậu vẫn tỏ ra trung thành với Diệm nhưng không một ai đủ trong lượng khuyến cáo Diệm. khi Diệm thu được quyền binh vào tay nhưng Trưng, Liêm, Toại mỗi lần được Diệm tiếp chỉ còn xuống nước cầu xin cho đấu mậu trở về với vẻ ngậm ngùi Diệm hướng đến nay sau vụ thoát chết tại hội trợ ban bi thuật Diệm mất lòng tin được những kẻ bao quanh quyết định triệu mậu về. dù với chủ ý gạt bỏ Mai Hữu Xuân ra khỏi tổng nhà an ninh quân đội đã chấp thuận đưa mậu về thay thế diện vui khi giữ đúng được lời hứa với ân nhân, bọn trưng còn vui hơn khi bộ không chỉ được về một còn được giao nắm quyền trọng yếu trong quân đội. tất cả trông mong cái gạch nối giữa họ và tổng thống tạo lại thế ban đầu, bí mật củng cố lực lượng, quyết chống nhu cẩn. võ văn trưng dành cho Vũ một sự tin cậy khá cao, tiết lộ về những đồng chí tâm huyết của mình không giải dặn. có cái thế của bộ trưởng thông tin trần tránh thành báo sinh lực không bị kiểm duyệt. Mạnh dặn tấn công Ngô Đình Cần rồi cố Bất Nhu Trở thành tờ báo thứ hai sau tuần báo thời luận Đã dám công khai chống đối Bên ngoài không ai biết rõ sinh lực Do nhóm Cần Lao chủ trương Họ gán cho cái tên nhóm sinh lực Ngăn hàng với nhóm thời luận của Phan Quang Đán Liên Nguyên Vũ được coi là thành viên của nhóm Một thành viên trẻ nhất So với Võ Văn Trừng, Hào Huy Liêm Tôn Thất Toại, Nguyên Thượng Thư Châu Đình Bảo Đại cùng Thầy Vĩ Diệm Cả ba đều vượt quá tuổi 60 Tất cả đều là hàng đàn anh về tác nhưng đối xử với vũ rất bình đẳng, ngang hàng, kể cả đối mẫu sau này cũng vậy. Về đến Sài Gòn, đối mẫu đã trình điện tổng thống Diệm nhận chức tổng giám đốc an ninh quân đội. Không kịp nghỉ ngơi, mẫu cấp tốc mời nhóm sinh lực đến nhà mừng ngày tái ngộ. Trong buổi tiếp xúc đầu tiên, đối mẫu dành cho vũ mối cảm tình đặc biệt. Chỉ sau đó một tuần, mẫu mộ điện thoại hẹn vũ gặp nhau tại tòa báo sinh lực. Ông ta tâm sự với anh: Tổng thống vui mừng gặp lại tôi. Khi bàn việc giao trọng trách cho tôi nắm An Ninh quân đội, ông cụ nhận có nghi ngờ mấy hữu Xuân trong vụ ban biệt thuật, căn dặn tôi về thay thế số sĩ quan chủ chốt Lý quyền Xuân cùng cố tổ chức hoạt động hiệu quả, thanh lọc hết tàn dư của thực dân Pháp. Hôm đó tổng thống bảo tôi ý kiến ông nhu, ông cụ thật lòng chỉ muốn dấu hòa vi quý, phần tôi vì sự nghiệp chung, tôi đã đến gặp ông nhu cho ông cụ vui lòng. Ông ta tỏ vẻ biết điều, bảo hành thái độ kính kiểu ra trưởng. Bùi Bảy cười mở hơn khi trao đổi tình hình với tôi, cuối cùng, ông nhu căn dặn tôi phải giúp ông tổng nắm chắc sự trung thành của quân đội, có đó là cột sống của chế độ. Trong hàng ngũ 200.000 quân còn lẫn lộn xu tướng tá tay chân của Pháp, bọn họ trung thành gắn bó với chủ cũ. Có thể đây là mối lò chính của ông nhu khi vẫn bị ám ảnh về vụ mưu sát vừa qua. Tôi không đồng ý với ông ta, nhưng không nói ra, vì cả tổng thống và ông nhu đều nặng thành kiến mà cảm đối với Pháp. Quan điểm của ông Ngô đặt pháp là kẻ thù trước mắt, vô hình chung để lực lượng của pháp đang hợp tác với tà về phía thù địch. Mà quân đội thì hàng chỉ huy đều do pháp đào tạo, quả là sai lầm. Trong khi mối đe dọa chính của miền Nam là cộng sản miền Bắc, đối phó cộng sản, ông Ngô ỷ lại vào sức mạnh vũ khí và khủng bố và bạo lực vẫn đi theo phía xe đổ của quân đội pháp. Theo tôi, phải rút lấy bài học quý giá của việt cộng, họ đã tăng pháp do sức mạnh của lòng dân bố so sánh đỗ mậu với bọn trưng thành mà anh đã nhiều lần gặp gỡ trao đổi mẫu quả là có người sắc nét hơn cả bố chăm chú nghe chú ý của anh không làm cản trở dòng suy tư của đỗ mậu ông ta thay thuốc hút rồi tiếp chúng tôi gồm có số đảng viên tâm huyết tới ủng hộ ông cụ trong những năm còn hoạt động bí mật hơn ai hết chúng tôi lo cho tiền đồ của chế độ cộng hòa được tạo dựng do công sức chung của mọi người quá đảng bị chính ông nhu ông cần lộng quyền chưa sau đảng vẫn tiếp ta với tổng thống với phần nửa nước tự do này với sự sống còn của mỗi chúng ta và gia đình chúng ta vâng có cả ông nữa phải tập hợp lại lực lượng xây dựng đảng vững mạnh đủ sức tạo thời cơ xoay chuyển tình thế giữ uy tín cho tổng thống bảo vệ chế độ cộng hòa cách mạng quốc gia chân chính bây giờ chúng ta đã có những thuận lợi không lúc nào hơn lúc này phải khai thác triệt đề những thuận lợi đó các ông bạn của chúng ta hy vọng nhiều ở tôi Trong vị trí nắm tổng nhà an ninh quân đội. Từ vị trí này có khả năng xây dựng một lực lượng trung thành với sự nghiệp điêng của nhóm. Ông Võ Văn Trưng rất tin bảo ông, một đồng chí trẻ đủ trình độ, ông có thể giúp tôi trực tiếp củng cố tổng nhà an ninh. Tôi tự biết mình nếu không được người có đầy đủ khả năng, người tâm huyết giúp sức, tôi không thể làm được. Chỉ có vấn đề hiện làm tôi băn khoăn là để ông nhận một cấp nào trong quân đội cho thỏa đáng. Tôi có xin ý kiến các ông bạn của chúng mình. Các ông ấy đều nói rằng, trừ hàng tướng đa cấp nào cũng không so sánh được với ông, khi ông đã từng giữ phụ tá bộ trưởng nội vụ, ủy viên chấp hành phong trào Đô Thành, và hiện nay đang là phụ tá bác sĩ Tuyến, dưới tay có quân nhân cao cấp phục vụ, chỉ có quyết định của nhóm cử ông và công tác với tôi thực hiện nhiệm vụ chủ yếu vì sự nghiệp của nhóm là hợp tình nhất. Phần tôi, tất nhiên tôi không dám nghĩ đến trên dưới quyền nạn đối với đường ông, tôi gặp ông hôm nay chỉ với mục đích đó. Vũ xác nhận đô Mậu đã có thái độ nghiêm túc đúng mực đa đào đ đón rất kỹ khi đưa ra vấn đề mời anh cộng tác cú ý hết sức tránh không để anh nhậu lầm có sự phân biệt đối xử trên dưới cao thấp trong lời đề nghị vừa rồi ông ta đã khéo dựa vào mục đích sự nghiệp chung của nhóm tâm hít trong đó có cả Vũ để anh không mặc cảm được khó từ chối được Vũ đánh giá đô Mậu quả có kinh nghiệm sống có kiến thức Tậ nhiên Vũ không thể một mình quyết định lúc này anh phải thỉnh thị trung tâm Đành đằng anh đã thấy được thuận lợi của mình trong nhiệm vụ trên giao, phá tận gốc, phá từ chứng nước chế độ thực dân mới của Mỹ tại miền Nam. Đại tá Đỗ Mậu đúng là đối tượng cần thiết giúp anh hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta rít từng hơi thuốc dài, chờ đợi lời đáp ứng của Vũ. Sau một vài phút suy nghĩ, anh hỏi. Với ông cố vấn, với anh Tuyến, rồi với Nguyễn Thiểu, tôi phải làm sao đây để họ sẵn lòng cho tôi qua giúp đại tá bây giờ? Niềm vui lộ trên đôi mắt tinh nhanh của mẫu, ông đang mỉm cười thoải mái, khoát tay. Ông khỏi phải quan tâm, Đích thân ông Thành và tôi sẽ đến trực tiếp điều định với ông Tuyến, khi ông ta vẫn lại tránh văn phòng của Trung ương Đảng, buộc phải chấp hành quyết định của đồng chí Tổng Bí Thư. Còn công việc bên phong trào dễ thôi, ông Thành sẽ cử người của chúng ta qua nắm lấy lực lượng này. Đến đây vừa lúc, Võ Văn Trừng và hào Huy Liêm bước vào văn phòng tòa soạn, giọng trưng vui vẻ chúng tôi vừa học quốc hội xong, đình ghé lại nhà đại tá, ngang qua chiếc xe ở ngoài, thì đã hai ông gặp nhau ở đây lâu chưa? mậu thân mật bắt tay cả hai. chúng tôi trao đổi lâu đấy, muốn mất rồi thì chúng ta đừng về nhà nữa, cùng đến nhà hàng uống ăn nhảy cho bó những ngày nhớ nhau. chúng đi lại bàn điện thoại, vừa quay số vừa giải thích. tôi thôi, phải báo cho bà nhà tôi, để chờ tội nghiệp. alo bà phải không? Nay tôi không ăn tối ở nhà nghe, không đâu, Có ông Liêm, ông màu, ông Vũ đi cùng mà, dạ rồi, bà đừng lo, ha ha. Đại tá Mầu bước lại vô vai chân. Hai ông bà già còn ghen được là hạnh phúc nhất rồi đấy. Cả bọn cùng cười, kéo nhau ra xe, đường Nguyễn Thiện Thuật đã lên đèn, trời sẩm tối, cơn gió nổi lay động những tấm bảng quảng cáo treo lơ lửng dọc hiên, trời kéo mây chưa mưa.